mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh truyện phương thảo buổi tối hôm nay phương thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 14 của bộ truyện hoàng gia tiểu kiều phi của tác giả ám hương sau khi các bạn nghe xong truyện nếu cảm thấy thích thì hãy nhớ đăng ký kênh ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện Nương nương, Nghi Phần thượng Kiều Tiểu tới ván rèm khẽ bước chân đi tới khâm lưng thắp sọng nói tự cảm nắm thú bông hình hổ con trong tay dứ dứ vào tay con trai mình trong nháy mắt liền bị g ụ c thánh bắt được đứa bé này rất lanh lợi chỉ nắm một cái là trúng đích tự cảm không biết rõ kiều linh di tới làm cái gì nói gì thì nói bọn họ cũng chưa từng gặp riêng bao giờ do dự một chút tự cảm vẫn không muốn gặp kiều linh di hơn nữa mắt thấy tiêu kỳ cũng sắp tới gặp phải cái bóng đèn cản đường thật sự khiến người ta mất hứng tự cảm cảm giác cuộc đời xuyên việt của mình đ ề u đã làm được tốt nhất đó là sống hiểu được bỏ qua được thì bỏ bắt được thì bắt không tiếc n ó i có bỏ mới có được nàng không tiếc thứ người khác cần không cố cưỡng cầu điều người khác muốn vì người khác không dám buông không dám bỏ cho nên mới có nàng mặc dù lời này c ó hơi cay nghiệt nhưng lại là sự thật vân thường bên cạnh thấy chủ tử khẽ nhíu lông mài suy nghĩ một chút vẫn hà i ọ n g khuy n h ũ n nương nương rút cuộc cũng phải gặp một lần mới tốt dù sao sau lưng vì đó còn có thái hậu nương nương đấy ạ tự cảm khẽ thở dài nói với vân thường vậy thì mời nàng ta vào đi một tiếng thái hậu dù tự cảm không tình nguyện thế nào cũng phải cúi đầu xuống vân thường thở nhẹ một hơi nháy mắt với diện m y diện m y liền nhanh chóng đi ra ngoài rèm cửa vén lên t ự cẩm vừa ngửi đầu liền thấy một cô gái ăn mặc váy màu vàng nghệ từ từ đi tới lại nhìn kỹ chị thấy kiều linh di chạy tóc búi đơn giản trên đầu chỉ cài một cây trăm bạc phối hợp với váy áo kia lại có thần thái nhã nặng dịu dàng khó tả trong cung này mỹ nhân rất nhiều nhưng vừa đẹp lại vừa có khí chất thì không thấy nhiều kiều linh di này mặc dù dung mạo không bằng chính mình nhưng khí chất kia quả là không phải người thường có thể có tần thiếp tham kiến hi phi nương nương kiều linh di khom người hành để lời nói và hành động đều hào phóng thông d o n g trên m ặ t tự cảm mỉm cười ngọt ngào không nói đến trong lòng n g h ĩ thế nào ngoài miệng lại nói kiều muội muội không cần đa lễ như vậy m ờ i đứng dậy đi chúng ta ngồi nói chuyện không phải là giả bộ thôi sao tỷ cũng có thể có lẽ là thái độ n h i ệ tình của tự cảm cũng thật khiến kiều linh di hơi giật mình kinh hãi nàng ta còn tưởng rằng kiểu gì hi phi cũng sẽ gây khó dễ cho mình chút ít lúc ấy nhìn hi phi mỉm cười dịu dàng như vậy tuyệt đối không giống một người tâm cơ mô tính tràn đầy không khỏi trong lòng càng thêm nghi hoặc lại tạ ơn rồi mới ngồi xuống đối diện với hi phi k h o e m ồ hơi mỉm cười khéo léo dịu dàng nói hôm nay m ọ u m ũ i tới quấy rầy mộng hi phi tỉ tỉ đừng trách m ũ i chuyển thành ngay t ỷ t ỷ vừa nãy còn gọi là hi phi nương nương trên m ặ t tự cảm cũng không hề phát xác sự thay đổi này lại lộ ra vẻ vô tư ngây thơ thêm chút c h ắ n vẻ bạch liên hoa tươi cười rồi nói nghe m u i nói kìa có gì mà mạo m u i với không mạo m u i chứ điều là tí m u i trong cung vốn nên gần gũi thân cận với nhau khi bản cung mang thai sức khỏe không tốt hoàng thượng không cho ta đi lại nhiều thế cho nên lại không có cơ hội gần gũi các mùi m u i mới tiến cung biểu mồi đến cửa vậy thì phải để biểu ca phải chịu tiếng xấu tha cho người khác tự cảm không chút c h o dự lấy tiêu kỳ ra làm bia đỡ đạn nghe h i phi nói thẳng ra như vậy kiều linh di thật sự bất ngờ ngoài ý muốn h i phi như vậy là người trong suy nghĩ của nàng ta không giống nhau chút nào trong phút chốc lại cảm thấy chần chừ không biết phải nói tiếp theo thế nào mới được tự cảm s a n g người hầu bưng trà tới lại nghe kiều linh di hỏi đại hoàng tử đã ngủ rồi sao ạ đứa bé này mỗi ngày thì ngủ hết một nửa thời gian giờ này còn đang ngủ say nếu không sẽ b ế ra cho mụi mụi xem một chút nói như vậy nếu con trai còn thức tự cảm cũng tuyệt đối sẽ không b ế ra ngoài nàng luôn cảm thấy kiều linh di là người rất nguy hiểm dù sao cứ để con trai cách nàng ta thật xa mới tốt nàng mới có thể yên tâm phần nào trong tiệc đầy tháng kiều linh di đã gặp qua đứa bé nhỏ bé hồng hào trắng trẻo mẹ khỏe mạnh kháu khỉnh làm cho người ta yêu thích không thôi vừa nhìn thì đã biết được chăm sóc rất tốt từ trong bụng mẹ bởi vậy thấy rõ những lời hi phi vừa nói lúc nào mang thai hoàng đế biểu ca cực kỳ quan tâm chăm sóc là sự thật nghĩ tới đây không khỏi sinh đ ộ n g ghen t ị lúc trước quý phi sinh công chúa nhưng nghe nói năm đó hoàng thượng cũng không có để tâm lo lắng như thế này nghe nói lúc quý phi có thai đúng là thời cơ hoàng hậu đẩy hi phi ra t r n h thủ tình cảm hơn nữa còn thật thành công từ tiểu y nho nhỏ chỉ ba năm thời gian ngắn ngủi liền l ê n đến vị trí vị phi đối với một phi tần không có gia thế hiện hết gì mà nói đây quả thật là một kỳ tích không nhắc tới đại hoàng tử bây giờ nhìn hi phi đã được chăm sóc mập mạp hồng hào thế kia cũng biết là cuộc sống của nàng trôi qua rất hài lòng quý phi sinh con xong kiên cử đủ thứ không giống như hi phi thế này rất phúc hậu nghe cô cô nói trẻ con phải ham ngủ mới tốt sau này lớn lên sẽ rất thông minh thật vậy sao hai mắt tự cảm t ỏ sáng mấy ngày nay bản c u n g rất lo lắng đứa bé này quá m ê ngủ giờ nghe muội muội nói như vậy cũng yên tâm không ít nhìn hi phi vỗ ngực vẻ mặt yên tâm t ự như chẳng hề có chút nghi ngờ nào đối với lời mình nói trong lòng kiều đinh di cũng cảm thấy tẻ nhạt không chút hứng thú cái cảm giác không tốt không xấu đó cứ trèo lơ l ử n trong lòng làm cho nàng ta lắc lư như thùng nước rất khó chịu tần t h i ế u cũng không hiểu mấy chuyện này chỉ ngẫu nhiên nghe cô cô nói qua vài câu mới nhất thời nhớ kỹ tự b i ê u xấu mình ở chỗ này tỉ tỉ không c ầ n chơi cười mới được bản cùng cũng là lần đầu tiên chăm sóc trẻ con nghe nhiều một chút cũng không sai t ừ cảm mỉm i cười nói cũng không chủ động hỏi kiều đinh di tới làm cái gì nàng để xem nàng ta có thể nghe tới khi nào k i ề u linh di cũng nói cười vài câu trên mặt vẫn tươi cười vui vẻ qua một hồi nàng ta mới lấy ra một khói ngọc bình an khói ngọc bội này hình thức không có quý giá nhưng chất ngọc hiếm có được mong t ỷ t ỷ đừng ghét bỏ ngọc bội này coi như là tâm ý của tần thiếp hy vọng đại hoàng tử bình an một đời khỏe mạnh vô ưu thầy ra là tới tặng đồ tự cảm nhìn miếng ngọc bội do kiều linh di đưa tới giơ tay lên cầm quả nhiên là ngọc tốt chất ngọc m ị n màng sáng bóng chất liệu rất tốt trên mặt khác mấy chữ bình an hẳn là ngọc bội bình thường vẫn cho trẻ con đeo để cầu bình an loài vật này rất thường gặp nhưng đặc biệt ở chỗ chất ngọc tốt chạm khắc tinh xảo vừa nhìn đà biết là có xuất xứ không tầm thường lúc đầy tháng mười mùi đã tặng l ấ y vật tới rồi giờ làm sao con nhận thêm đồ c ủ a mụi được nữa chứ tự cảm liền trả lại miếng ngọc bội nhắc tới cũng thật đúng dịp hôm qua mồi thu dọn hòm xiển vừa vặn tìm ra miếng ngọt bội này mồi đại lớn rồi cũng không dùng đến nữa vật này vốn là dành cho trẻ con d o đó mồi đ i ệ n m a i tới đây tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng từ chối chỉ cần không chơi nó quá tầm thường là được rồi kiều đinh di vời vàng nói gương m ặ t tươi cười bất kể thế nào khi đại hoàng tử sinh ra tần g thiếp cũng may mắn có mặt ở đó đây cũng là duyên phận tự cảm không muốn con trai có chút d ừ n phận nào với nàng ta nhưng đã nói tới mức này thì tự cảm mà còn không nhận thì có vẻ không được phóng khoáng hơn nữa ngọc bội này cũng không phải là vật quá t r â n quý suy nghĩ một chút liền nhận lấy vừa cười vừa nói vậy ta thay thánh nhi cảm ơn muội muội chỉ là chút lòng thành của tần thiếp mong đại hoàng tử luôn luôn bình an khỏe mạnh không dám nhận cảm ơn của tỷ tỷ hai người nói thêm vài câu kiều linh di liền đứng dậy cáo từ tự cảm đứng dậy tự mình tiễn nàng ta ra ngoài tổng kết thời gian cũng chỉ ngồi uống hết một chén trà chỉ cần chờ thêm chút nữa thì tiêu kỳ sẽ tới nhưng lúc đó kiều linh di lại cáo từ như thể muốn tránh gặp mặt tiêu kỳ vậy đưa người đi tự cảm trở về nhíu mài nhìn miếng ngọc bội trong lúc nhất thời không nghĩ rõ kiều linh di rốt cuộc muốn làm gì đang yên lành lại đưa miếng ngọc bội tới vốn d o rằng nàng ta lấy cớ gặp tiêu kỳ một lần kết quả lại đi mất tự cảm đang phiền não suy nghĩ thì tiêu kỳ vào tới vừa nghe tiếng chân bên ngoài tự cảm liền nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một bóng người mặc áo choàng màu vàng đi sang phòng bên hẳn lại tới thăm con trai trước nuôi dưỡng đứa trẻ trong cung khác với ngoài cung rất nhiều trong cung chăm sóc trẻ con có rất nhiều quy tắc tỉ nhiều dục thánh còn nhỏ xíu như thế mà người hầu hạ bên cạnh như thấy g i á m côn nữ lại thêm bà vú tổng cộng có ba bốn mươi người mới đầu tự cảm nghe được con số này thật sự là sợ hết hồn nàng lên tới vì vị người hầu hạ bên cạnh mới có nhiều như vậy con trai nàng vừa ra đời đã hưởng đại ngộ như nàng tự cảm cảm thấy hơi xa xỉ lãng phí liền khéo léo nhắc tiêu kỳ một tiếng kết quả tiêu kỳ nghiêm túc nói đây là con trai đầu tiên của trẩm hơn nữa mỗi hoàng tử sinh ra đều có từng đ ế người hầu hạ nhìn thấy thì thấy nhiều người tuy thật nếu c h ị việc ra thì chẳng có mấy người đâu lời nói này tuyệt không giả về sau tự cảm liền hiểu được vì sao tiêu kỳ nói như vậy mấy chục người này có người hầu hạ bên cạnh có người chạy vặt người trông coi cửa nhà mặc dù đại hoàng tử còn chưa có chỗ ở riêng nhưng người hầu hạ các dụng cụ thiết bị không thể thiếu nghe lời tiêu kỳ nói thì đây là quyền uy của hoàng gia còn phải chuẩn bị chỗ chơi trung cung cho đại hoàng tử đằng trước có người mở đường phía sau có người hầu hạ bên cạnh có người che dù quạt mát b ư n g trại dâng nước lấy đồ ăn tự cảm nghe xong trầm mặc rất lâu bị đạ kích đến n ổ i cả đêm còn chưa phục hồi tinh thần chỉ chuyện này thôi nàng đã bị tiêu kỳ ôm cười cả buổi tối làm người xuyên v i ệ c lần đầu tiên tự cảm cảm thấy mình rõ là nhà quê chuyện này cũng chưa tính tiêu kỳ còn nói chờ qua đầy tháng thì phải mở rộng di cùng hiên bởi vì chỗ này quá nhỏ không thể để con trai t h ị t thòi ngay cả t ắ m điện của con cũng không có được trời đất bé còn nhỏ xíu muốn t ắ m điện gì chứ hơn nữa di cùng hiên cũng không nhỏ một đứa bé ở mà sao hóa thành bị t h ị t thòi sau đó tiêu kỳ cho nàng biết những tiêu chuẩn thông dụng dành cho hoàng tử dựa theo các tiêu chuẩn của tiêu kỳ thì thật sự di cùng hiên quá nhỏ sau đó tự c ả m lại bị đả kích vì vậy mấy ngày nay tiêu kỳ đang nghiên cứu việc mở rộng di c ù g hiên như thế nào dù sao bây giờ trong tay cối tiền không cần giơ tay xin xỏ hộ bộ không cần làm phiền nội đình phủ tự mình xử lý vốn di c ù g hiên có hình t h ô i kết quả tiêu kỳ vẽ ra bản vẽ thành ba phần nói cách khác bản vẽ này so với c u n g hiện tại thì mở rộng gấp đôi tự cảm e dè hỏi có quá lớn rồi hay không tiêu kỳ liền nói về sau còn sinh con gái trước cứ mở rộng ra rồi bao lại đã chứ đến khi công chúa của trẫm sinh ra lại không có chỗ ở thiệt thòi cho con bé ngay cả con gái c ũ n g nghĩ tới n g ư ờ i không hỏi ta có muốn sinh con cho ngươi hay không sao vì sao chỉ có một hai đứa trẻ ở tòa nhà lớn như vậy con bảo thì thòi nàng lớn đến t ầ n g này ở di cụm hiên đã vài năm chưa từng cảm thấy ủ u k h u ấ t gì cả tự cảm bày tỏ không phục sau đó tiêu kỳ liền nói ta giúp nàng mà nàng còn út ư ớ c sao ta còn chưa nói út ư ớ c đấy hắn nói thế cũng như không nói nhưng tự cảm lại không có cách nào phản bác sau khi sinh con xong cả đời cha mẹ bị con cái đè đầu giờ nàng đã cảm nhận được tóm lại đ ề u chuẩn bị n a y ăn trốn g ở cho con trai con gái trong tương lai tiêu kỳ muốn mở rộng quy mô di cùng hiên tự cảm cảm nhận được mình nên ủng hộ hắn còn lớn một chút đích thật như là hơi nhỏ rộng một chút cũng tốt hơn lúc đó tự cảm mới đồng ý gật đầu bắt đầu đưa ra các yêu cầu dù sao cũng là đào đất đồng thổ xây nhà đương nhiên là xây theo kiểu mình thích rồi vì vậy không bằng trong này đào một cái hồ lớn nuôi cá chép thả hoa r a n g chỗ này là một khoảng sân nhỏ đ ặ t thêm xích đ u và mấy đồ chơi cho con chơi cũng tốt chỗ này thêm một chút chỗ kia thêm một chút chờ đến khi bản vẽ p h á t thảo sơ bộ tiêu kỳ phát hiện vẫn còn chật vì vậy lúc tự cảm không biết rõ lại đi mở rộng thêm một chút phòng ở không cần quá lớn nhưng sân thì nhất định p h ả i lớn dựa theo cách nói của tự cảm thì để cho con trai có chỗ tha hồ chạy nhảy an toàn nghe tiếng bước chân đi tới hướng này tự cảm liền đứng dậy ngên đón chỉ nghe bước chân cũng biết là tiêu kỳ quả nhiên nàng mới vừa đi vài bước tiêu kỳ liền vén rèm đi vào vừa cười vừa nói tiểu tử kia thật là mê ngủ lúc ta đi nó vẫn còn ngủ mà có thức dậy một lần vào giữa giờ chờ một canh giờ rồi lại ngủ tiếp tự cảm giơ tay lấy y phục đã chuẩn bị từ sớm đưa cho tiêu kỳ nhìn hắn đi ra sau tấm bình phong thay quần áo nghe hắn nói với q u a bình phong hàm ăn ngủ sai hình như khá giống nàng đấy nàng quyết định không để ý tới hắn đây là cái gì tiêu kỳ thay xiêm y đi ra ngồi đối diện với tự cảm nhìn thấy miếng n g ọ t bội trên bàn tiện t a y cầm lên hỏi tự cảm nhìn tiêu kỳ không để tâm chút nào nháy mắt một cái liền mỉm cười nói cái này sao là lễ vật do kiều tiểu nghi vừa mới đưa đến tặng cho thánh nhi là ngọt bội c ầ u bình an đầy tháng cho trẻ con ý nghĩa tốt lành lại là, là vật khó có được chất ngọt tốt cầm một lúc thì thấy ấm áp lại đồ tốt dứt lời liền nhìn tiêu kỳ chăm chăm tiêu kỳ nghe vậy nét mặt không thay đổi lật qua nhìn thoáng qua hơi ngẩn ra một chút sau đó mới lên tiếng miếng ngọt bội này nói p h ầ n nữa thì những lời còn lại nuốt trở về b i ế n g ngọc bội này như thế nào tự cảm liền hỏi tới nàng nhìn ra nét mặt tiêu kỳ có gì đó không thích hợp tiêu kỳ ho nhẹ một tiếng cũng không có gì nếu là lễ vật đưa tới thì nàng cứ giữ đi làm sao mà không có gì được chứ vừa nhìn thì biết là có cái gì rồi lúc đó tự cảm cảm thấy cơn ghen dâng lên khó trách kêu linh di lại cứ muốn đưa một b i ế n g ngọc bội tới khó trách không đợi tiêu kỳ đến mà đã đi rồi trước đó nàng còn hơi hoài nghi giờ lại cảm thấy kiều linh di này tính kế rất giỏi miếng ngọc bội này nhất định là có chuyện xưa t i ê u kỳ vừa nhìn thấy miếng ngọc bội liền liên tưởng tới chuyện của kiều linh di cho nên kiều linh di ở lại hay không thì có quan hệ gì chứ người ta muốn chính là tiêu kỳ hồi tưởng cho nên để lại ngọc bội là đủ rồi nói tới ngọc bội này dù cho chất liệu quý nhưng cũng chỉ là miếng ngọc bội bình thường mấy thứ thế này bản thân mình cũng chẳng t ỷ hiềm gì mà không cho tiêu kỳ nhìn thấy đúng lúc tiêu kỳ sắp trở lại nàng cũng chẳng có gì giấu giếm cho nên nhất định tiêu kỳ có thể nhìn thấy kiều linh d i này tính kế rất tốt quả nhiên tiêu kỳ nhớ tới chuyện gì đó lúc ấy tự cảm đột nhiên cảm thấy sao mình lại như một con ngu vậy chứ bị người ta tính kế mà cũng không biết quả nhiên là một người xuyên việt bình thường cho dù có bàn tay vàng đi chăng nữa thì kỹ năng cung đấu vẫn có thể bị người ta đè chết người ta chỉ cần dùng một miếng n g ọ c bội cũng có thể tính kế tranh thủ tình cảm tính kế đúng thời gian tính kế mình không phản ứng sau đó thành công rồi mà mình mặc dù trong lòng nổi lên nghi ngờ nhưng vẫn đạp trúng bẫy rập trong nháy mắt từ cảm ô buồn tự cảm bày tỏ mình cực kỳ đố kỵ thành m a i t r ú t mã cái gì chứ quả nhiên là giẫm một cái hố người ta đưa miếng ngọc bội cũng có ký ức tốt đẹp thủ đoạn tranh thủ tình cảm này mặc dù không cao nhưng rất hữu hiệu tiêu kỳ nhìn tự cảm cầm ngọc bội kia trong tay vẻ mặt bồn bực liền biết nhất định người này lại lên cơn giấm vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy thật k hờ suy nghĩ một chút lì nói với nàng ngọc bội này để hòm l à được rồi không cần phải để bên cạnh của thánh nhi đâu vâng tự cảm không điếm xìa tới đáp một tiếng để chỗ nào có cái gì khác nhau người ta tới là khơi gợi ký ức của ngươi mà tiêu kỳ còn muốn nói gì bên ngoài dọn cơm xong v â n thường mời hai người tới dùng bữa tiêu kỳ dắt tay tự cảm đi dùng bữa trong tâm trí của tự cảm tràn đầy hình ảnh miếng n g ọ t b ò i đó lại nghĩ mình mới sinh con sẽ bị béo ú n g o à i hình bị trừ điểm nghiêm trọng tình yêu muốn luôn tốt đẹp thì phải giữ gìn và xây dựng nàng quyết định bước phản kích thứ nhất giảm cân sau đó lúc ăn cơm tự cảm nhìn thấy bác của mình bị tiêu kỳ gấp đầy thức ăn bày tỏ rất yêu thương người làm thế này là cho heo ăn sao chứ nàng đã sinh con rồi thật sự không cần ăn nhiều như vậy tự cảm rất uyển chuyển bày tỏ bây giờ khẩu vị của mình ít rồi không ăn được nhiều như thế sau đó c ấ p hết lại cho tiêu kỳ nàng quyết định mình phải giảm cân biến thành một phụ nữ mảnh mai xinh đẹp sau đó cố gắng biến tiêu kỳ thành một hoàng đế mập mạp chẳng phải hoàng đế anh tuấn t i ê u sái nữa có lẽ biểu mồi thanh mai gì đó điện hết hứng thú rồi kế hoạch hoàng mỹ trong tình yêu tự cảm là người suy nghĩ khá đơn giản bây giờ nàng và tiêu kỳ không có vấn đề gì cho dù là có cô b i ể u m ũ i xuất hiện khá phiền nhưng nếu vì cái này mà giận dỗi cãi nhau với tiêu kỳ thì chả phải đúng ý người khác hay sao chứ cho nên chuyện giết địch một n g à n tự tổn hại tám trăm này nàng sẽ không làm hai người dùng cơm xong tiêu kỳ cảm thấy buổi trưa ăn quá no liền dắt tay nàng hai người t ự tốn đi trong sân tiêu thực sau đó hai người đi thăm con trai ở phòng bên bà vú đang cho đại hoàng tử bú sữa tiêu kỳ nghe vậy liền chưa vội vào tự cảm vào xem tiểu tử kia đang bú sữa người nào cho bú chính là mẹ cô bé nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái chỉ lo ăn thôi người chịu đã k í c thì một lần tự cảm l ạ bị tiêu kỳ dắt tay đi tiêu thực đi vầy vòng thì tự cảm muốn ngủ trưa tiêu kỳ liền đi sùng minh điện làm việc vùng khăn tay nhỏ tiễn tiêu kỳ đi tự cảm liền nằm xuống giường đánh cờ với chu công tình địch cái gì chứ không phải ngủ ngon mới là có sức chiến đấu hay sao tiêu kỳ trở về sùng minh điện lại khó được không có sự trí triều chính trước tiên mà là lấy bản đồ xây dựng của di cùng hiên thêm thêm bớt bớt bớt s á t lại n g à y tới chuyện trưa nay miếng ngọc bội đó là vật trước đây hắn tặng cho biểu m u i năm đó hắn bị các quỳnh đậy tính kế bị người đẩy từ trên hòn giả sơn rơi xuống khi đó là biểu mụi xông tới đỡ cho hắn chẳng may khi đỡ nàng tai bị té làm vỡ miếng ngọt bội đeo bên người trên hòn non giả sau đó hắn tự tay đưa khắc một miếng ngọt bội như thế đưa cho nàng những chuyện này hắn nhớ rất rõ ràng cho nên lúc ban đầu thái hậu muốn sơ phong biểu mụi tần vị hắn không đồng ý nhưng là tiểu nghi thì đồng ý nếu đại tiến cung đương nhiên hắn muốn đối với nàng ta thật tốt tình cảm giữa hai người không giống người khác đương nhiên là đối xử cũng khác nhau huống chi tính cách biểu mụi cởi mở hào phóng hắn cũng rất thích hắn là người cực kỳ chán ghét âm mưu quỷ kế nham hiểm cho nên hắn thích tất cả những gì rõ ràng ấm áp nhưng không ngờ lại xuất hiện k h i ngôn thanh hắn quen với sự tồn tại của nàng quen với nụ cười ấm áp ánh mắt nhìn hắn trong sáng vô tư không tính toán vụ lợi từ ban đầu lo lắng sợ hãi đến sau này nỗn n i u quấn quýt si mê nàng là người ngốc nghếch trái ngược hẳn với nữ nhân còn lại trong hậu cung này hoàng hậu đối tốt với nàng chẳng qua muốn dùng nàng để chống lại quý phi nhưng nàng thật vẫn một mực cung kính với hoàng hậu như lúc trước thấy hậu làm khó nàng nàng cũng chỉ có thể trốn đ i ề n trốn sợ hắn khó xử đối xử không trực tiếp xung đột đối với quý phi cũng khiêm nhường có lễ không c h ủ động gây chuyện sinh sự nhưng đối với chuyện triều chính thì lại dùng toàn bộ thông minh thay mình nghĩ biện pháp giúp mình xả giận thấy hắn bị đại thần vây công nàng coi tức giận hơn cả hắn cảm giác được người khác che chở như vậy khiến lòng hắn cực kỳ ấm áp nàng là người đầu tiên đối tố t với hắn bất kể hồi báo biểu mồi đối với hắn cũng tốt nhưng nhớ tới lần trước nàng ta khóc trước mặt hắn vì chuyện kiều xa thì hắn biết có một số việc không còn như x ư a nữa vì chuyện tấn vị của hiên ngôn thanh hắn lấy tiền đồ kiều r a làm nước cờ đầu kể từ giây phút đó mọi chuyện đều thay đổi lần này làm i ế n g ngọt bội hắn liền không nhịn được suy nghĩ biểu mồi vô tâm hay cố ý là thật sự muốn chút p h ú c bình an cho thánh nhi hay là muốn dùng miếng ngọt bội này để tính toán muốn nhắc nhở hắn vì hồi ức trước đây sao trước đây hắn sẽ không nghĩ như vậy nhưng kể từ sau khi tần tự xuyên trai được những dấu vết sót lại của kiều xa hắn liền không thể không nghĩ nhiều đưa ngọt bội đúng lúc hắn sắp đi tới duy cùng hiên là trùng hợp sao miếng ngọt bội này gợi nhớ chuyện xưa là muốn nhắc nhở hắn báo đáp hay sao chứ những chuyện này hắn không muốn nói cho ngôn thanh biết nói ra thì sao đây nếu quả thật biểu mùi có tâm tư khác thì sẽ tổn thương nàng cũng tổn thương hắn cho nên hắn mới cố ý làm ra vẻ vô sự che giấu hắn càng tỏ ra chỉ là việc nhỏ ngôn thanh mới không phải suy nghĩ nhiều hướng gì hắn không muốn dùng những suy nghĩ xấu xa để làm vấy bẩn những h ồ i tưởng đã từng tốt đẹp nghĩ tới đây nét mặt tiêu kỳ cũng trầm xuống c ì cùng hiên còn chưa bắt đầu khởi công thì h ọ p nghi điện bắt đầu sửa chữa lần này là tu sửa rất lớn trong chính điện của hợp nghi điện phải tháo dỡ rất nhiều đồ xuống sơn voi nước mới trồng lẫn ngoài phủ loại dầu tốt nhất bên ngoài để bảo vệ động tĩnh lớn như vậy trong hậu cung khiến ai nấy được phỏng đoán không ngừng tự cảm nghe tin hợp nghi điện sửa chữa trong lòng cũng cân nhắc sau khi hiểu rõ thì cũng hơi ngại ngùng muốn mở rộng di c n g hiên thì không phải việc nhỏ không tốn năm ba tháng thì không thể xong trong tình huống như thế di cùng hiên trở thành công trường xây dựng đ ể khói bụi ồn ào không thể nào ở được tạm thời nàng phải chuyển nhà trong hậu cung này chỗ nào để mẹ con nàng an toàn nhất nghĩ tới n g h ĩ lui hình như h ộ p nghi điện l à thích hợp nhất vì ở ngài dưới ánh mắt của tiêu kỳ lần trước hắn tu sửa qua loa h ộ p nghi điện mình nghĩ tới nơi đó là bao đời đế vương sủng hạnh tần phi nên không muốn ở sau đó bỏ chạy lần này hắn sửa chữa toàn bộ bên trong bên ngoài tất cả đ ề u đ ổ i mới không phải là sợ mình không muốn ở sao quả nhiên tự cảm đã đón trúng đối với tâm lý kỳ quái này của tự cảm tiêu kỳ ở chung với nàng lâu như thế sớm đã hiểu rõ nhưng vì cùng hiên phải mở rộng đặt nàng ở chỗ người khác hắn tuyệt đối không yên lòng hơn nữa muốn gặp mẹ con nàng còn phải đi vòng cả nửa hậu cung không chỉ khoảng cách xa lãng phí thời gian ngoài ra trên đường sẽ không thiếu phải gặp vài người cũng rất phiền cho người khác hướng chi tiêu kỳ không muốn một người nào thấy hai người bọn họ lén lút gặp gỡ cho nên nghĩ tới nghỉ lui cũng chỉ có hộp nghi điện l à thích hợp nhất nhưng tự cảm rất ghét chỗ này cho nên hắn cũng chỉ có thể thu dọn đổi mới toàn bộ hộp nghi điện vừa nghĩ như vậy tiêu kỳ cũng có cảm giác mình khá khổ bức chưa thấy q u a vị hoàng đế nào vì một phi tử mà phải phí sức để giải quyết những vấn đề tâm lý nhỏ bé như thế này nhưng hắn cam tâm tình nguyện một tháng sau hộp nghi điện tôi sửa xong bài trí trong ngoài t ừ vật trang trí tới màn cửa đều thay mới rực rỡ hẳn lên trừ bài chữ hộp nghi điện không thay đổi tất cả còn lại đều đổi mới hết sau khi họp nghi điện tu sửa xong tiêu kỳ liền hạ ý chỉ di cùng hiên phải mở rộng để đại hoàng tử có chỗ ở trong thời gian chờ đợi di cùng hiên xây dựng thêm mẹ con đại hoàng tử tới họp nghi điện ở tạm ý chỉ vừa ban ra lập tức t r o n g hậu cung s ô i trào tự cảm đã sớm đoán được âm thầm sai mấy người vân thường thu thập hành lý ý chỉ tiêu kỳ vừa ban ra tự cảm cũng mặc kệ thấy hậu có ý gì ôm con trai cực kỳ khoan khoái chuyện chỗ ở d o với sự không thoải mái về lịch sử của hợp nghi điện thì nàng càng không thoải mái nếu đi tới cùng người khác ở cho nên tiêu kỳ vốn cho rằng nàng phải tốn một hồi khuyên nhủ kết quả thấy tự cảm tự mình một tay c ầ m b ộ c nhỏ bên trong đời đồ của con trai trong lòng bé con trai thật sự cao hứng xung phong dẫn đầu tới hợp nghi điện cất đồ đi rồi bé con trai trong lòng đi thẳng lên hành lang hợp nghi điện vui vẻ vào thiên điện của sùng minh điện bắt đầu một vòng chiếm cứ lãnh thổ thành cung một cửa cửa cung một khóa tự cảm cực kỳ hào hứng phát hiện bỗng chốc nàng thoát ly phạm vi hậu cung trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có người tới đây thăm hỏi g ọ i cửa tạo dựng quan hệ hay làm phiền gì nữa trừ mỗi ngày đi phượng hoàng cung tỉnh an lại có thể trải qua cuộc sống của mình sau cánh cửa đóng kín quá tốt rồi sau khi tiêu kỳ hạ triều quảng trường an r u ộ t rè đến báo tự cảm đang ở thiên điện chờ tiêu kỳ thật đúng là ngẩn người nhìn quảng trường an tỏ vẻ lúng túng muốn nói lại thôi hắn nhướn mày hỏi còn có chuyện gì sao quảng trường an trong lòng buồn khổ hi h i nương nương vừa tới liền thanh lý một lần mọi thứ trong thiên điện mà hắn ta lại không biết phải nói với hoàng thượng như thế nào tiêu kỳ nhìn vẻ mặt táo bón của q u ả n trường an không truy vấn hắn ta nữa tự mình nhấc chân đi sang thiên điện còn chưa tới thiên điện đã nghe tiếng trẻ con líu bên trong tiếng tự cảm cười to trìu chậu con trai còn có tiếng bước chân tiếng ồn ào của công nhân đi ra vào không ngừng bận rộn làm cái gì đó nhìn thấy tiêu kỳ tới mọi người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ hắn phất phất tai rồi rẽ bước vào thiên điện vừa mới đi vào đầu tiên là ngẩn g ư ờ i hắn thấy căn phòng vốn lạnh lùng trống rãy trước đây bỗng chốc trở nên đầy sinh khí tràn đầy hay thở cuộc sống trên bệ cửa sổ bày vài chậu hoa tươi đủ loại dưới đất đều là đồ chơi của con trai trên bàn tròn trong phòng bày m ấ y đ ĩ a bánh bình trà hương thơm vườn quanh giường lớn cây sát cửa sổ cũng đã thai chăn niệm mới gói mềm đệm lưng thiêu rồng bay màu xanh mát bàn cây sát tường có bình mỹ nữ kiểu mới nhất t r ồ n g c ắ m hoa tươi mới hái căn phòng này chỉ có thêm hai mẹ con mà t ự như đổi chỗ bỗng chốc trở nên náo nhiệt vui tươi hơn hẳn trên giường lớn tự cảm đằng bế đại hoàng tử trong tay cầm một con thú bông hình hổ con chơi với con trai ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào trên mặt hai mẹ con đều tươi cười đầy vẻ vô tư lự hình ảnh đó lại làm cho hắn không dám động bước chân tới cứ đứng ở chỗ đó lẳng lặng mà ngắm nhìn tự cảm cảm thấy trên người mình nóng hổi lại bị nhóc con tè đinh người vừa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy t i ê u kỳ đứng ở cửa vội vàng nói đừng đứng n g ố c ở đó chứ hoàng thượng mau t i g i ú p thiếp đi tiêu kỳ liền đi qua giúp tự cẩm bế con lên xem nàng thành thạo tháo tả sau đó đặt con trai nằm trên giường lại lấy tà lót dưới mông của con thay mới động tác dịu dàng gương mặt mỉm cười ngẫu nhiên còn biết làm m ặ t quỷ trêu i chầu con trai cười khanh khách tiếng cười trẻ con vang vọng trong phòng ngắm hai mẹ con ngốc nghếch vui cười đó tiêu kỳ cũng n ở nụ cười thay xong tả c ờ cảm liền ra sao tấm bình phong thay quần áo nói với tiêu kỳ qua bình phong con trai hoàng thượng càng ngày càng hư luôn muốn tè lên người thiếp thiếp cảm thấy đứa bé này là cố ý nếu không sao không tè lên người hoàng thượng chứ dạo này ăn rất nhiều sữa c ủ a hai bà vú cũng không đủ cho con bú hoàng thượng nói có phải do lúc mang thai thiếp ăn nhiều nên con c ũ n g ăn nhiều hay không tiêu kỳ ngắm con trai mình khuấy trá g ặ m ngón tay đột nhiên cảm giác được bọn họ thật sống như một gia đình bình dân bình thường di cùng hiên mở rộng mở rộng như thế nào tốn hết bao nhiêu tiền những chuyện này không ai biết chỉ biết rõ hôm trước vừa ban ý chỉ thì hôm sau nội đình phủ phái thợ xây tới di cùng hiên rào vây lại người rảnh rỗi miệng tiếp đang thi công hoàng hậu nhận được tin tức này một đêm ngủ không ngon giấc nàng ta tràn trọc suy nghĩ rốt cuộc hoàng thượng có tính toán gì với h y phi chứ q u ý phi lăn lộn khó ngủ địa phận trường nhà cung khá lớn thế nên sau khi sinh ngọc trân công chúa cũng đủ sức xây điện cho công chúa theo quy chế cho nên trường nhà cung cũng không mở rộng gì thêm nhưng mặc dù ai nấy đều biết rõ sự thật này nhưng di cùng hiên sinh con trai có thể mở rộng cung âm ỉ như vậy còn bên nàng ta đầy im ắng chẳng có động tĩnh gì ngoài mặt khó tránh khỏi rơi vào thế hạ phong hơn nữa đã bao nhiêu ngày nàng ta không ở chung với hoàng đế mỗi lần hắn ta tới thăm ngọc trân nàng ta cũng tìm cơ hội gần gũi hơn với hoàng đế nhưng hoàng thượng bé ngọc trân không buông tay lẽ nào nàng ta có thể tranh giành với con gái cậu sủng hay sao chứ đêm đó quý phi cũng ngủ không ngon giấc một nơi như hộp nghi điện hi phi chính là người đầu tiên công khai đòn chính mà đi vào ở mà lúc này kiều đinh di cũng không thể yên giấc từ sau hôm tặng ngọt bội nàng ta im lặng chờ tin tức nhưng chờ mãi cũng không thấy có tin tức gì chẳng lẽ hưu phi không nhắc tới chuyện ngọt bội với biểu ca càng nghĩ thì càng đoán như vậy chứ nếu như có nhắc tới không lẽ biểu ca lại chẳng quan tâm gì sao quy tắc ba ngày thỉnh an một lần vẫn được duy trì không thay đổi đến giờ hoàng hậu cũng không khôi phục quy tắc mỗi ngày đều phải thỉnh an như ngày trước mặc dù mọi người cũng không hiểu rõ là vì sao nhưng mỗi ngày không phải dậy sớm thì cũng là chuyện hạnh phúc sau khi tự cảm ra tháng liền khôi phục vì thỉnh an ngày hôm đó thức dậy từ rất sớm mở mắt ra nhìn chằm chằm lên đỉnh màn g trong phút chốc không thể phục hồi tinh thần lại vẫn còn sớm mà sao lại không ngủ nữa chứ tiêu kỳ đang chuẩn bị dậy vừa n h ẫ m người lên thì nhìn thấy tự cảm bên cạnh đang nhìn lên trần tự cảm kéo chăn cắm lên quay đầu ngắm tiêu kỳ đêm qua nàng đã mơ một giấc mơ mờ thấy tiêu kỳ v à đó hoa thanh mai đáng yêu đó ân ân ái ái còn sinh hai đứa con giấc mơ quá chân thật cho nên nàng giật mình thức dậy và không thể phục hồi lại tinh thần thấy tự cảm ngơ ngác như vậy tiêu kỳ hơi lo lắng có chỗ nào không thoải mái sao t r u y thấy y tới xem một chút dứt lời đặt tay lên trán tự cảm không nóng mà sau ánh mắt lại giống như hóa ngốc rồi tự cảm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của tiêu kỳ còn lưu lại trên trán mình chụp tay hắn s xí chặt cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào đột nhiên điện hỏi tiêu kỳ chúng ta có thể cứ sống v ừ a vẻ như vậy cái đời hay không câu nói quá nghiêm trọng khiến tiêu kỳ ngỡ ngời ư lúc ấy mới phát hiện hình như tự cảm thật có gì đó không đúng giơ tay ôm nàm vào trong lòng khẽ hôn lên trán n à n g một cái đang yên đang lành sao đột nhiên hỏi chuyện này chứ tối qua t i ế p nằm mơ mơ hoàng thượng bị người khác lấy đi mất tự cảm cảm thấy trong lòng vẫn rất đau buồn còn nhớ rõ ràng rên mạch hình ảnh trong mộng đó kiều linh di sánh vai đứng bên cạnh tiêu kỳ bên cạnh là hai hoàng tử nhỏ xinh xắn dễ thương bọn họ nhìn nhau cười hạnh phúc hình ảnh đó giống như m ũ i đau đâm thẳng vào trái tim của nàng là nghĩ ngợi lung tung nữa rồi lời nói còn chưa hết tiêu kỳ liền bị tự cảm nhiệt tình đẩy nằm xuống làng môi mềm mại mang theo chút bá đạo ấn lên môi hắn tiêu kỳ phát g i á c tự cảm thấp thỏm lo âu chỉ là một giấc mộng mà mới sáng sớm cũng làm cho nàng nóng bỏng như vậy sao chứ trong đầu tự cảm đều là gương mặt tươi cười của kiều linh d i cho dù là trong giấc mơ cũng giống như đang khiêu khích nàng vì vậy không có cam lòng tự cảm liền bổ nhào vào tiêu kỳ sáng sớm được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ tiêu kỳ cũng bị kích thích nhiệt tình màn chưa cuốn lên thì trong màn đã vọng ra tiếng động khác thường làm cho quảng trường an vừa định cất lời gọi qua một cánh cửa cũng nghe rõ mồn một hắn tài đứng đó tiến lùi đều không xong không biết nên gọi hoàng thượng hay không nữa vân thường dẫn theo một đám người bưng nước tới thấy quảng trường an cung kính đứng ở trước cửa cũng không dám hỏi gì tự mình và đoàn người cũng lẳng lặng đứng nơi đó sau khi chủ tử sinh đại hoàng tử được thăng vị phi thì cung nữ dưới tay nàng cũng tăng thêm nhiều hơn trước mấy ngày nay đang bận rộn dạy dỗ bọn họ những quy tắc của di cùng hiên bây giờ một đoàn người đứng hàng dài ai nấy đều cúi đầu đứng yên không phát ra chút tiếng động nào cả q u ả n trường an nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng phát xác được tự cảm quả thật khác thường cả người nóng như lò lửa tiêu kỳ phía phần tán vài lần thì hình như mới làm tan bớt c ơ n nhiệt tình nóng hỏi của tự cảm ý tưởng của nam nhân và nữ nhân vốn khác nhau tiêu kỳ chỉ cho là tự cảm muốn hắn thức dậy đi ngủ đều nhớ thấy hắn nên sáng sớm mới cuốn lấy hắn như vậy chắc chị có nàng mới dám làm như vậy hắn còn phải vào triều nếu bị truyền ra ngoài nàng khó tránh khỏi bị chịu tiếng mê hoặc chủ tử quầy đầu lại phải dặn dò quảng trường an một tiếng kiểm soát c u n g này chặt chẽ mới được cảm xúc nóng hổi trong lòng tự cảm được giải thoát lúc ấy mới cảm thấy mình ngượng ù n g đỏ mặt dứt khoát c u ồ n mình trong chăn nhìn tiêu kỳ mặc lại quần áo tiêu kỳ đã mặc lông bào chỉnh tề vây rộng chân dài cao lớn vẫn chảy đứng ở nơi đó khiến người ta ló mát hắn quay đầu lại để nhìn thấy sóng mắt xuân tình của tự cảm hai má ẩn hồng cúi người xuống s o s o má i nàng còn muốn sao chứ chờ ta buổi tối ta sẽ về với nàng có phải hắn nghĩ sai cái gì rồi hay không không còn mặt mũi nhìn ai tự cảm dứt khoát trùm chăn bịt kín đầu nghe tiếng tiêu kỳ cười vọng qua chăn gắm tiêu kỳ đi rồi cũng còn sớm mới tới giờ thỉnh an tự cảm một mình nằm trên giường lại nhìn chăm chú lên đỉnh mạng suốt thần bởi vì có mình xuyên việt thế này cho nên bây giờ nàng đang hoài nghi có phải trong không gian này tồn tại hai thời đại hoặc là nói nếu như mình không xuyên tới vậy thì sau khi nguyên chủ bệnh chết ở bên cạnh tiêu kỳ sẽ là ai chứ đếm một vòng ngón tay tự cẩm so sánh mấy người rồi mới phát hiện người có khả năng nhất chính là thanh mai đáng yêu đó thanh mai trút mã tình cảm đặc biệt lại là người có thủ đoạn người t h ấ này tính cách kỳ nghị làm việc tuyệt đối sẽ không bỏ d ở nửa chừng nếu quả thật là như thế vậy thì giấc mơ k i ề u của mình nếu như không có mình xuyên không s a n g tới thì rất có thể người cuối cùng chiến thắng sẽ là đó thanh mai đáng yêu đó trong những lời kể của tiêu kỳ có thể nhận ra được đó thanh mai đáng yêu không ít lần giấu thái hậu giúp tiêu kỳ nói cách khác đó thanh mai đáng yêu đó khả năng bỏ qua thái hậu hoặc lợi ích của kiều xa mà đứng chung chiến tuyến với tiêu kỳ nếu quả thật như vậy dựa theo tính cách của tiêu kỳ hắn nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng giống như bây giờ hắn đối với nàng vậy ngay từ đầu tự cẩm cũng chỉ nghĩ ở bên cạnh bóng cây to lớn tiêu kỳ này để bảo toàn cuộc sống n h n từng bước từng bước trái tim nàng lại gần gũi hắn dần dần phá vỡ sự đề phòng của hắn vì vậy hai người mới có thể đi đến như ngày hôm nay nhưng cho dù đã tới mức này tự cẩm vẫn không dám nói tiêu kỳ yêu nàng chỉ có thể nói tiêu kỳ đối xử với nàng khoan dung che chở hơn bất cứ nữ nhân nào khác trong hậu cung đối với nàng cũng có mấy phần thật lòng chỉ như vậy tự cảm cũng biết mình là người được bao n g ồ i trong hậu cung cực kỳ hâm mộ nhưng nền tảng của phần tình cảm này cũng không phải chắc chắn nó vẫn chịu sự uy hiếp của hoàng hậu quý phi cho dù chỉ là áp chế trên vị phần nói cho cùng chỉ cần cuối cùng những thấy xa kia không thỏa hiệp thì quý phi cũng tốt hoàng hậu cũng được theo thời gian trôi qua sớm muộn gì các nàng cũng sẽ là người thua cuộc trong hậu cung này chỉ là thời gian lâu hay mau thôi tự cảm cẩn thận không cùng bọn họ chính diện đối địch như vậy chẳng qua là muốn xem kết cục cuối cùng nhưng kiều linh di thì khác uy hiếp của nàng ta đến từ tình cảm so với sự nguy hiểm của hoàng hậu và quý phi thì ẩn chứa uy hiếp lớn hơn nhiều nếu như trước đây tự cảm phòng bị với kiều linh di chỉ là lời bên ngoài nhưng trải qua giấc mơ đêm qua thì trong nháy mắt sự phòng bị của nàng nhảy vọt tới mức cao nhất thậm chí tự cảm còn hoài nghi không lẽ kiều đinh di cũng là người trùng sinh nhưng ngẫm lại chắc không phải nếu không nàng ta há có thể nhìn không ra những biến cố lớn như thế xảy ra với mình sao chứ chỉ cần không phải trùng sinh tự cảm sẽ không sợ hãi như vậy tự cảm gọi người vào rửa m ặ t trang điểm thay quần áo ăn sáng qua loa là đi thăm con trai giờ ở h g ọ c nghi điện bài trí trong này cũng tương tự di cùng hiên vào ở cũng không cảm giác xa lạ chút nào chỉ bằng điểm này cũng có thể nhìn ra được tiêu kỳ đã tốn bao nhiêu tâm tư tự cảm không phải là không cảm động kiếp này điều làm người ta cảm động nhất không phải là đối phương đã làm những chuyện kinh thiên động địa cỡ nào mà là người đó có thể nhớ kỹ từng thói quen nhỏ trong cuộc sống của ngươi từ cảm vịnh t a i vân thường kim chức ngọc tú đi theo phía sau diện mi ở lại giữa cửa đ o à người n ra hợp nghi điện đi thẳng sang v ư ợ n g hoàng cung đường từ hợp nghi điện đến v ư ợ n g hoàng cung không xa không gần ngày hôm nay tinh thần tự c ả m hơi bất an nên đi từ sớm trên đường đi tới v ư ợ n g hoàng cung vừa vặn có thể yên lặng suy nghĩ thêm một chút cùng nhân mang những kiệu đi theo sau vân thường đi bên cạnh đỡ tự c ả m thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn trước gió thù buổi sáng thổi vào mặt lạnh đẽo v â n thường đương nhiên nhìn ra tâm trạng chủ tử không được tốt nhưng chủ tử không nói làm nô tài đương nhiên không dám hỏi do đó dọc theo đường đi chỉ có thể nói mấy chuyện hài hước để chọc chủ tử vui vẻ hơn cả tòa hậu cung được chia thành hai phần phía đ ô n g là những tần phi có quyền thế và được rụng ái như mấy người quý phi hiền phi mai phi phía tây phần lớn là những phi tần không được rụng ái và những cung phi mới tiến cung trước đây tự cảm ở y lan hiên chính là phía tây cho nên khi đó tiêu kỳ đột nhiên xuất hiện ở y lăng hiên trong ngày mưa tầm tã tự cảm luôn cảm thấy chính là ông trời đã ban cho nàng một bàn tay vàng rất lớn nếu không tiêu kỳ không có chuyện gì vì sao lại đi tới chỗ lãnh cung ở phía tây đó chứ không phải h y phi muội muội sao khó trách sáng hôm nay liền nghe tiếng chim khách kêu thì ra là điềm báo tin vui này tự cảm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hiền phi tươi cười trên kiệu vội vàng trấn tĩnh tinh thần tiến tới hành lễ tần thiếp thỉnh an hiền phi tỉ tỉ không nghĩ tới có thể gặp được hiền phi tỉ tỉ quả nhiên là nghe chim khách hót thì gặp chuyện vui hiền phi kêu người d ầ n kiệu lại vịnh tay công nhân đi xuống nhìn tự cảm ngày hôm nay đột nhiên muốn đi sớm một chút cũng muốn tìm người đi chung vừa vặn tỉ mụi chúng ta có thể trò chuyện rồi từ cảm cười vân dạ sống vai đi tới trước một đám cung nhân ở phía sau không xa không gần đại hoàng tử có khỏe hay không vốn định đi họp nghe điện thăm đại hoàng tử nhưng dù sao chỗ đó cũng là tiền điện không tiện đ ô i tới thăm hỏi hiền phi vừa cười vừa nói đà tạ tỉ tỉ quan tâm đại hoàng tử rất mạnh khỏe chỉ là ăn uống hơi nhiều thôi từ cảm cười vui vẻ nói vẫn là kiểu bạch liên hoa vô tâm vô tư so với vẻ kiều kiều nhược nhược trước đó sau khi sinh con xong lại thêm phong thái thông dông ôn hòa điềm tĩnh tóm lại không tạo cảm giác đe dọa khiêu khích xị hết ăn uống nhiều chứng tỏ sức khỏe tốt là chuyện tốt mà hiền phi rất hâm mộ trong cung này chỉ có hai đứa bé nàng ta cũng muốn có con riêng của chính mình nhưng bây giờ khả năng không có hy vọng nữa cái tú nữ mới tiến cung gọi đa xếp hàng chờ người nào cũng kiều diễm như hoa trước mắt có hi phi đ ọ c bá thánh sủng mấy người đã tiến cung bao năm như các nàng làm gì còn đến lượt chứ h y vọng tốt như lời tốt lành của tỉ tỉ trên gương mặt hai má tròn vo n ở nụ cười ngọt ngào hiện phi nhìn hi phi một cái hơi c h ừ n lại nhìn nàng tươi cười như thế sau đó tự như không có gì nhìn về phía khác khẽ nói thời tiết càng ngày càng lạnh sợ là hết năm nay muội muội cũng không thể trở về di cụng hiên rồi trời lạnh mọi thứ đóng băng lại không thể nào khởi công tu sửa được phải chờ tới mùa xuân ấm áp mới có thể khởi công mồi không biết rõ chuyện này vì sao không thể trở về chứ từ cảm cố làm ra vẻ không hiểu hỏi hiền phi nghe xong hiền phi giải đáp mới nói tiếp thiếp cũng không hiểu mấy chuyện này thiếp chỉ nghe theo hoàng thượng và hoàng hậu nương nương chờ tới lúc đó r ồ i xem an trí như thế nào ánh mắt hiền phi đứng lại một hồi lâu sau mới cười cười m ỗ i là người phóng khoáng phải phóng khoáng cỡ nào mới có thể yên tâm như thế chứ trong hậu c u n g mọi chuyện đều nghe nương nương ăn bài thiếp cũng d ự a theo quy củ mà làm việc không dám v ư ợ t khôn khép mà thôi hai người vừa đi vừa nói đề tài nói chuyện của hiền phi chậm rãi nhắc tới chuyện hôm đó kiều linh di tới di cũng hiên thăm hỏi ta lại không biết rõ mụi mụi thân thiết với kiều tiểu nghi như vậy đấy t ừ cảm không biết rõ hiền phi nói vậy là ý gì nhưng nếu nàng đã coi kiều linh di là kẻ địch lớn nhất lúc ấy liền kinh ngạc không hiểu nhìn hiền phi hiền phi tỉ tỉ nói như vậy muội và kiều tiểu nghi thật sự chẳng hề quen biết hôm đó nàng ta tới di cùng hiên để tặng ngọt bội bồi bình an cho thánh nhi mặc dù không biết rõ nguyên nhân nhưng dù sao cũng là tâm ý của kiều tiểu nghi thiếu vẫn thật lòng cảm ơn nàng ấy vậy sao thì ra là như vậy bây giờ trong hậu cung tất cả mọi người còn tưởng rằng giao tình giữa kiều tiểu nghi và mùi muội không hề đơn giản đấy đây là ý gì tự cảm không hiểu huyền cơ trong lời nói c ủ a hiền vi ngược lại vẻ mặt hết sức nghiêm túc ngọc bội c ầ u bình an có ý nghĩa tốt mùi thật lòng cảm ơn lễ vật của kiều tiểu nghi nhưng nói về giao tình mùi chẳng quen biết gì nàng ta thật sự là không thể nói tới tình cảm gì cả nhưng rất cảm kích lễ vật của nàng ta tặng hiền phi muội muội là người thiện tâm nhưng cuộc đời này không phải người nào cũng giống như muội đâu hiền phi nói xong câu này cười cười lại nói thêm với tự cảm trước đó vài ngày kiều tiểu nghi cáo bệnh hôm nay khỏe hơn nên đến thỉnh an hoàng hậu nương nương các muội lại có thể gặp mặt rồi kiều tiểu nghi ngã bệnh sao tự cảm cũng hơi giật mình muội cũng không biết chuyện này nếu biết rõ cũng sẽ tới thăm hỏi một chút rồi hiền phi nhìn tự cảm chậm rãi quay đầu không phải là bệnh nặng gì chẳng qua trúng gió thôi thật sự cũng không cần phải huy động lực lượng t r o n g cung đi thăm không thấy hoàng hậu nương nương sao nhắc cũng không nhắc tới một chữ nào cả lúc này tự cảm nghe ra ý tứ trong lời của hiền phi rõ ràng đang nói với mình kiều tiểu nghi cũng không được hoàng hậu thích xét thấy mình là phe của hoàng hậu không lẽ hiền phi đang khuyên bảo mình cẩn thận giữa bổn phận hay sao thì ra là vậy bệnh nhẹ thì không sao nếu bị trúng gió tinh dưỡng vài ngày sẽ khỏe thôi kiều tiểu nghi cũng khỏe mạnh chắc là không sao nhưng rốt cuộc cũng phải cẩn thận một chút giữ gìn sức khỏe tốt mới là quan trọng nhất nghe tự cảm nói như vậy trong lúc nhất thời hiền phi cũng không biết rốt cuộc hi phi đối với kiều tiểu nghi là kiểu tình cảm gì là địch hay là bạn nhưng sau khi hiền phi nhắc chuyện đó cũng không nhắc thêm bất cứ chuyện gì về kiều đinh di hai người cứ nói chuyện bình thường như vậy chỉ qua thời gian uống cạn một chung trà thì đến phượng hoàng cung ngày trước cửa cung vừa vặn gặp kiều đinh di hai bên rụng phải trên mặt hiền phi cũng hơi ngượng ngùng nhưng rốt cuộc cũng không nói xấu gì người ta nên cũng bình thản nhìn kiều tiểu nghi đi tới tỉnh an vừa cười vừa nói kiều muội muội không cần đa lễ kiều đinh di tạ ơn hiền phi lại nhìn sang tự cảm tự cảm nhìn thẳng bọn ánh mắt kiều đinh di cực kỳ ân cần nghe hiền phi tỉ tỉ nói mấy ngày trước kiều tiểu nghi ngã bệnh giờ đã bình phục hay chưa m ơ một giấc mơ như vậy tự cảm cũng không còn muốn giả vờ thân mật gọi kiều tiểu nghi là muội muội trực tiếp gọi phong hào của nàng ta đa tạ hi n phi tỉ tỉ hỏi thăm đã khỏe nhiều rồi chỉ là trúng gió cũng không phải là chuyện lớn gì cả kiều linh di vừa cười vừa nói trong lòng cũng không thoải mái mấy ngày trước lúc mình tới hỏi thăm hi p i còn gọi mình là mùi mụi qua mấy ngày đã thành kiều tiểu nghi rồi sao chẳng lẽ thật sự có liên quan tới miếng ngọc bội đó hiền phi không nghĩ tới tự cảm nói thẳng ngay trước m ặ kiều tiểu nghi là nàng ta nói không lẽ người này không có đầu óc nét mặt hiền phi căng cứng giống như nói xấu người khác sau lưng bị bắt ngay tại chỗ nhất thời trong lòng cũng có chút không vui vẻ mặt nhìn tự cảm cũng đành nhạc lại đối với kiều tiểu nghi nhiệt tình hơn một chút tự cảm cũng không thèm để ý hồn nhiên như thể không cảm nhận được hiền phi vắng vẻ mình cứ thấy t ư i cười khoan thai chậm rãi đi vào phường hoàng cung hiền phi mập mà vừa đi vào lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người mấy người các nàng tiến lên hành lễ vấn an hoàng hậu đầu tiên sau đó chào hỏi lẫn nhau rồi mới trở về vị trí chỗ ngồi của mình hiền phi và tự cảm đều ngồi phía trên kiều linh di ở vị trí gần cuối hành để xong nàng ta chậm rãi đuôi về hai tay siết chặt một chỗ ánh mắt quý phi kỹ càng quan sát tự cảm thấy nàng vẫn còn hơi mập mạp tròn trĩnh nhất thời trong lòng đặc biệt phức tạp sau khi nàng ta sinh ngọc trân thì rất sợ mình bị béo trong những ngày ở cử cũng không dám ăn nhiều do đó ra tháng mới có thân hình thon thả hơn một chút n h ì n hi phi thế này mấy ngày ở cử hắn là cũng không ăn kiêng cũng không biết tiết chế đồ ăn thật sự không hiểu hoàng thượng thích nàng ta ở điểm gì một thân thịt đó sao hoàng hậu chỉ nói mấy chuyện cùng vụ đơn giản chúng ta đều là người trong cung mọi tiếng nói cử động đều không được buông thả do đó suốt cùng dù ngoạn thì không cần nghĩ tới nếu khó chịu trong ngự hoa viên có mấy ngọn giả sơn nếu hứng thú thì có thể đi chơi một chút chỉ có mấy ngọn núi nhỏ leo mấy bước thì hết hơn nữa còn là nhân tạo thật sự là không gây được hứng thú của mọi người nhưng hoàng hậu đã nói như vậy thì mọi người vẫn cổ vũ nhiệt tình không khí trở nên vui vẻ thoải mái trong toàn bộ câu chuyện tự cảm luôn luôn giữ gương mặt mỉm cười mấy hoạt động này nàng có thể không tham gia nhưng chỗ này luôn luôn có kịch cung đấu hay tai nạn nàng nên trốn xa nhất thì tương đối an toàn hơn nhiều tự cảm cảm thấy dựa vào thú đoạn tạ ngọc bội của kiều đinh di mà suy ra nếu nàng thật sự muốn s o tâm cơ thú đoạn với mấy nữ nhân này thì nàng thua chắc chưa kể còn có thể tự mình đào hố chôn chính mình cho nên không thể không sợ đ o á n để đối chọi với sở trường của người ta thỉnh an trôi chảy không ai ra mặt quấy rối tự cảm an ổn lui xuống còn được hoàng hậu tươi cười đưa tiễn trở về hộp nghi điện tự cảm mới cảm thấy được mình mệt muốn chết buổi sáng vốn đã t ố n nhiều sức lực lại phải duy trì tươi cười trong suốt thời gian ở phường hoàng cung trở về chỗ mình ở mới phát xác mệt mỏi tí h không muốn đ n g ngón tay vậy mà con trai cứ l i ế u xíu tìm nàng tự cảm đành phải dựa người vào niệm sát cửa sổ chơi với con trai một lát sau con trai nằm chơi ai còn nàng thì gục đầu trên gói ngủ đại hoàng tử xinh xắn bên cạnh nháy nháy mắt học theo cái đầu nhỏ nghiêng một cái cũng nhắm mắt lại ngủ lúc t i ê u kỳ trở lại đ i n nhìn thấy hai mẹ con đang ngủ say cũng không gọi mà dứt khoát ngồi cạnh đó cầm tối chương xem chỉ trong thời gian ngắn trong phòng im ắng lạ thường hương trầm thơm lan tỏa dịu dàng tự cảm ngủ trớt say ngược lại tiêu dục thánh chớp chớp mắt tỉnh trước g i ờ cánh tài nhỏ bé muốn tìm mẹ tiêu kỳ nghe t u y ệ tiếng t ngẩng đầu lên nhìn thấy cánh tay nhỏ nhắn của con trai vội vàng để bút lông trong tay xuống đi tới sờ vào tả tè rồi sao khó i trách con trai lại thức dậy bèn tự mình thay tả cho con bây giờ kỹ năng thay tả của tiêu kỳ đã rất thành thạo cũng không cần gọi người vào mà tự mình làm sau đó bế con lên ôm sang thư phòng bên cạnh sợ bé kêu khóc làm t ô cảm thức dậy khi tự cảm tỉnh lại không thấy con trai nằm bên cạnh bèn g ồ i dậy lại nghe tiếng trẻ con bi bô ở phòng bên thư phòng đó bình thường không cho phép n g ồ i lại đi vào vậy khẳng định là tiêu kỳ đang chơi với con trai tự cảm cũng không vội vã tự chỉnh lại trang phục đầu tóc lại nhìn thực đơn đồ ăn buổi tối thay đổi mấy món ăn khác rồi mới đi sang thư phòng hôm đó những lời cố hoàng hậu nói tự cảm nghe xong rồi quên mất không nghĩ tới sau đó có một đ ô i ngũ thợ tới xây thêm mấy ngọn giả sơn mấy ngọn giả sơn mới tuy không cao nhưng kiến tạo cũng rất tinh xảo dốc cao t r e o leo phong cảnh tuyệt đẹp cũng là cảnh đặc sắc trong ngựa hoa viên hôm ấy tự cảm vừa mới dỗ con trai ngủ trưa thay y phục mới thoải mái thì bên ngoài vân thường liền vội vã chạy vào nương nương nhìn dáng vẻ của vân thường giống như đã xảy ra chuyện gì lớn không khỏi căng thẳng trong lòng liền hỏi sao vậy Nương nương nghe nói kiều tiểu nghi ngã từ trên giã sơn xuống vài đ ứ hôn mê bất tỉnh rồi tự cảm s ữ n sờ lập tức hỏi chuyện xảy ra từ khi nào r ố cuộc có biết chuyện gì xảy ra hay không nô tiện nghe được tin tức liền đi hỏi thăm nghe người ta nói là mấy phi tần mới tiến cung năm nay rủ nhau đi lên giã sơn chơi nhưng khi đeo tới đỉnh thấy chỗ đó hơi nhỏ hẹp không biết v ề chuyện gì xảy ra mà sở quý nhân đột nhiên để kiều tiểu nghi một cái sau đó kiều tiểu nghi ngã xuống may mắn lúc đó có bành nương tử cố gắng kéo kiều tiểu nghi lại dù vậy kiều tiểu nghi cũng bị thương ở đầu n ó lại chảy máu rất nhiều cánh tài bành nương tử cũng bị đá trên núi đâm bị thương còn mấy người nữa cũng bị thương nhưng thường thế cũng không nghiêm trọng lắm xác định là sở quý nhân để kiều tiểu nghi sao tự cảm v ộ t đứng dậy hỏi lại điều nói là như vậy nghe nói là có mấy người tởm mắt chứng kiến s á t mạc tự cảm hay trầm xuống nhìn vân thường hạ giọng nói người k ê u trần đức an đi hỏi thăm xem xem bên ngoài về quốc công phủ có gặp phiền tối gì hay không dạ vân thường khéo v â n lời vội vã chạy ra ngoài diện m y hầu hạ tự cảm thay quần áo chảy đầu tự cảm đi ra ngoài dặn dò n g ư ờ i không cần đi theo ở lại trông coi đại hoàng tử cẩn thận kiềm chức ngọc tú theo ta ra ngoài thuần toàn cũng đi theo đi dạ mọi người cùng đồng thanh vâng lời từ cảm mang người đi thẳng tới sùng minh điện nhất định t h ấ y hậu sợ phái người mời tiêu kỳ đi qua thăm hỏi biểu m u i mặc kệ thương tích của kiều tiểu nghi này là thiên tai hay là nhân họa tóm lại tuyệt đối không thể để m ặ t tiêu kỳ ở một chỗ với nàng ta cho dù phải làm một miếng thuốc cao dán trên da chó tự cặm c ó quyết định sống chết đi theo tiêu kỳ hình ảnh trong giấc mộng hôm trước luôn l ẫ n cởn trong đầu nàng càng nghĩ càng cảm thấy giấc mộng này giống y như thật vậy bây giờ gặp chuyện không ai đ ạ i là thân mụi mụi của hoàng hậu nàng thậm chí nhìn không được hoài nghi không lẽ bởi vì hoàng hậu luôn luôn che chở nàng nên mới gặp chuyện xấu như vậy người khác muốn xuống tay với chính mình không dễ dàng dù sao nàng nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của tiêu kỳ nhưng nếu như có thể khiến hoàng hậu thất thế thì quả thật cũng tương đương với việc chặt đứt một phần sức lực của mình tự cảm càng nghĩ càng sốt ruột bước chân càng lúc càng nhanh tóm lại hạ quý tâm bất kể như thế nào nhất định mậu tất cũng không rời tiêu kỳ khi tới rùng minh điện vừa vặn gặp ngay kỹ công công bên cạnh thái hậu tự mình đến đây bẩm báo tiêu kỳ nghe vậy đứng dậy đi sang hậu cung vừa vặn đúng lúc tự cẩm cũng đang vội vã tới thần thiếp nghe nói kiều tiểu nghi bị thương trong lòng thật sự rất lo lắng nên muốn cùng hoàng thượng đi xem một chút tự cẩm cười g ó i hành đ ể với tiêu kỳ rồi đứng lên nói tiêu kỳ nhìn thấy trán tự cẩm đấm tắm mồ hôi thấy rõ nàng thật vội vã chạy tới nhanh chóng kéo tay nàng nhíu mài nói vội vã như thế làm gì chứ muốn đi thì cùng đi thôi Tự có ả m một trong tiêu lòng nhẹ một hơi, vội vàng, đi bên cạnh tiêu kỳ, dịu dàng n hơi, vội đi dịu kỳ, i thiếp tin giật Chuyện cũng thần nghe quá xảy ngột, ra đột mặt ì gì, n nhất thời trong lòng cũng không liền kiến hoàng thượng. h hãi, thời chủ sợ tiếp tới trực có cầu Có ý m kỹ công công tự cảm nói chuyện với tiêu kỳ cũng phá lệ cẩn thận xương hồi đương nhiên phải đúng quy củ sau đó thuận tiện xây dựng cho mình hình tượng gặp chuyện không có chủ trương không có chính kiến để tạo ấn tượng với kỹ công công tiêu kỳ xoa xoa bàn tay tự c ả m sau đó buông tay ra hai người một trước một sau cùng đi sang hậu cung tiêu kỳ bước chân đi hơi nhanh tự c ả m đi bên cạnh phải cố gắng hết sức người vốn đã mập lại phải đi nhanh nên quả thật làm người ta mệt đứt hơi chẳng quan tâm kỹ công công nữa tự c ả m túm lấy tay áo tiêu kỳ đi cũng phải kéo theo nàng đi chứ trên người đột nhiên thêm sức nặng khiến nét mại tiêu kỳ cũng thay đổi hắn nghiêng đầu nhìn tự cảm rồi bước chân đi chậm lại sự nóng nảy cũng dần dần bình tĩnh gặp chuyện không may thật quá trùng hợp mấy ngày trước là ngọt bội hôm nay bị thương tùy địa điểm khác nhau n h â n g chuyện phát sinh giống nhau nhưng trước đó người bị tổn thương là mình còn bây giờ bị thương biến thành linh di Loại hoàng người như hoàng đế từ nhỏ đã có tính đa nghi cực kỳ khó có thể tin tưởng một người khác chuyện trước chuyện sau xảy ra thật sự quá khéo khiến hắn nhìn không được mà hoài nghi rốt cuộc chuyện này có phải là mưu kế của biểu mụi hay không chứ sau khi nàng ta thấy hắn không đãi động gì chị ngọt bội nên nảy sinh ký mới sao hay là biểu mụi là vô tội chuyện ngày hôm nay lại thật sự ngoài ý muốn nàng ta chỉ là người bị hại tự cảm cũng không biết tiêu kỳ trong lòng nghĩ gì nhưng trong lòng nàng cũng hơi ầy ẩm ghen tỵ tiêu kỳ bước chân mau như vậy kỳ thời trong lòng vẫn rất lo lắng cho kiều linh di phải hay không trong lòng dù không thoải mái tự cảm cũng tuyệt đối không ngốc nghét tạo cơ hội cho kiều linh di cho nên mặc dù lòng chua xót cũng phải cố đuổi kịp làm bóng đèn cản đường khoảng cách từ sùng minh điện tới tố vân điện cũng không xa nhưng sau khi đi bao vây di cùm hiên để mở rộng thì con đường này cũng bị rào lại do đó muốn đến tố vân điện phải đi đường vòng khoảng cách điền xa hơn nhiều hai người từ phượng hoàng cung đi tới giữa đường gặp quý phi quý phi vội vã đi tới hành lễ lúc quỳ gối nhìn thấy tiêu kỳ nắm tay tự cảm cả người đ ề u c ứ n g đờ quý phi đứng lên đi giọng tiêu kỳ mang theo về phần hòa hoãn cảm giác được tự cảm buông tay hắn ra lần này hắn không có giữ tay nàng tâm ý hai người tương thông biết rõ tự cảm làm vậy l à vì cái gì tần thiếp thịnh an quý phi nương nương tự cảm hành lễ với quý phi cực kỳ tự nhiên quỳ gối hi h i muội muội không cần p h i ra lễ quý phi trước mặt tiêu kỳ luôn tỏ ra hiền lành nói xong câu này liền nhìn sang hoàng đế hoàng thượng cũng muốn đi thăm kiều tiểu nghi sao thần thiết cũng mới nghe chuyện này đang muốn đi xem một chút không nghĩ tới lại gặp được hoàng thượng vừa đi vừa nói một cách tự nhiên quý phi chen lấn với tự cảm đứng sát bên hoàng thượng tự cảm trầm m ặ t một chút liền đi theo sau lưng tiêu kỳ cũng không vượt khuôn mà đi sang bên kia từ đó tự cảm cũng không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng nghe hai người đằng trước nói chuyện ừ cùng đi thôi tiêu kỳ gật gật đầu thần sắc nghiêm trang làm người ta không dám nhìn kỹ mấy ngày nay ngọc trân có khỏe hay không nghe hoàng thượng hỏi thăm công chúa nét mặt quý phi nhu hòa hơn rất nhiều hai người một hỏi một đáp tự cảm ở phía sau nghe cũng là lần đầu tiên nàng chứng kiến cuộc nói chuyện giữa t i ê u kỳ và quý phi không giống như lúc ở cạnh nàng t i ê u kỳ nói như vậy ngôn từ ngắn gọn giọng nói lạnh lùng làm nàng có cảm giác hắn rất có nhắn vẻ hoàng đế bá đạo tự cảm biết rõ đại danh tố vân điện nhưng chưa từng có dịp đi qua đó chỗ này từng là tấm điện của thái hậu nên luôn luôn tạo cho người khác một cảm giác kính sợ xa lạ tự cảm đặc biệt không thích đi vào tố vân điện tự cảm mới phát hiện tòa cung điện này kỳ t h ậ t cũng không khác gì nhiều so với di cụm hiên trước đây kết cấu cũng rất xa hoa tráng lệ lúc ấy trong tố vân điện đã có không ít người hoàng hậu nương nương đã có mặt để chủ trì đ ạ i cục hoàng hậu nương nương thật sự là bàn thạch trong hậu cung nơi nào cần nơi nào chuyển rất đáng khen ngợi nghe hoàng thượng đại g i á quan năm hoàng hậu vội vàng dẫn theo đoàn c u n g phi ra n g o ạ i nghềnh đón thần thiếp tham kiến hoàng thượng hoàng hậu đứng lên đi tiêu kỳ tự tay đỡ hoàng hậu dậy nét mặt cương nghị ngũ quan sắc bén khí c h ấ t không giận mà uy khiến tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi cúi đầu xuống hoàng hậu không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đích thân đỡ nàng sự không vui khi chứng kiến quý phi đi cùng hoàng thượng cũng biến mất hầu như không còn sau khi thuận thế đứng dậy quý phi và mấy người tự cảm l ạ tỉnh an hoàng hậu nương nương hai bên chào hỏi xong rồi hoàng hậu liền đi theo hoàng đế vừa đi vừa nói thái y vẫn còn đang trị liệu khi ngã xuống kiều tiểu nghi không cẩn thận đụng đầu vào đá may mắn thường thế cũng không phải rất nghiêm trọng giờ kiều tiểu nghi đã tỉnh chỉ là khí sắc cũng không phải là quá tốt thái hậu không có mặt ở tố vân điện điểm này khiến tự cảm cảm thấy rất kỳ lạ giờ theo lý mà nói thái hậu rất coi trọng kiều linh di không thể nào không có mặt chủ trì đại cục lúc này nhưng thái hậu không có ở đây tự cảm cũng thở vào nhà n h ẩ m nhưng nghe ý tứ của hoàng hậu thì thương tích của kiều linh di cũng không đáng lo ngại chỉ là trên đầu bị thương chảy máu nhiều nên mới khiến người ta sợ hãi đàn trước thấy tiều kỳ và hoàng hậu đã vào trong điện quý phi cũng vội vã vào theo tự cảm đi hơi chậm lại nháy mắt với vân thường sau đó mới nhấc chân đi vào bây giờ nàng đã là hi phi có đầy đủ thân phận quyền hạn đi vào trong phòng có m ù i máu tanh p h ẫ n phất làm người ta không thoải mái trong màn hồng thiêu hoa sen kiều linh di nằm đó gương mặt tái xanh nhợt nhạt qua mấy lớp người tự cảm cũng không nhìn rõ lắm gương mặt nàng ta chỉ có thể nghe tiếng nàng ta khóc nức nở nghẹn ngào truyền tới tiếng khóc khe khẽ mềm mại nghe được làm tim người ta cũng muốn run rẩy tự cảm nhận định đây là một kiểu khóc cực kỳ công phu n g à i cả nàng vốn luôn dùng vẻ bạch liên hoa lừa người khác mà nàng khóc chắc chắn không ai oán thê lương tuyệt vọng đồng lòng người như t h ấ y được nhìn kỹ kỹ năng bạch điên hoa này không phải người nào cũng có thể t ỏ sáng nàng khổ tâm nghiên cứu ba năm người ta thanh mai đáng yêu mới tới vừa cất tiếng đã đè đầu nàng xuống rồi tự cảm cầu nguyện cho chính mình tiêu kỳ nhìn kiều đinh di nằm đó gương mặt tái xanh nhợt nhạt không có chút huyết sắc nào trong lòng cũng không khỏi m ề m n h ũ n ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng ta rồi nói mụi đừng nghĩ ngợi lung tung nghe lời thấy y dưỡng thương cho tốt chuyện hôm nay trẫm sẽ trà rõ Trả lại công đạo cho hoàng hậu đứng bên cạnh hay nhếch môi ánh mắt nhìn lên người kiều linh di lúc đó nói tiếp hoàng thử nói rất đúng chuyện hôm nay cho dù là có liên quan tới mùi mùi của bản cung bản cung cũng t u đ ố sẽ không dùng tình cảm riêng tư mà làm việc tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng chuyện này hoàng hậu xưa nay công bằng chính trực trẫm tin nàng chuyện này giao cho hoàng hậu tiêu kỳ hơi khép mát vẻ mặt bình thản nói phòng ngủ này cũng không phải rất lớn người có thể đi vào phòng cũng không nhiều quý p h i mai p h i hiền p h i khuất vi t h ê m lý chiều nghi và tự cảm lúc ấy nghe hoàng thượng nói ai nấy đều sững sờ tất cả mọi người có mặt đều tận mắt nhìn thấy sở t r ư n lam để ngã kiều tiểu nghi nhưng lúc này hoàng thượng vẫn để hoàng hậu tự mình điều tra chuyện này bởi vậy thấy rõ ở trong lòng hoàng thượng có rất nhiều tín nhiệm đối với hoàng hậu hoàng hậu cũng như thể không phát xác ra khác biệt trong này nét mặt vẫn bình thản hiền hòa như ngày thường ánh mắt liếc hoài tựa cẩm còn nhẹ nhàng g ậ t g ậ t đầu tựa cẩm dịu dàng cười với hoàng hậu trong lòng lại cảm giác như thuyền gặp sóng to gió lớn biểu hiện của hoàng hậu thật sự làm cho tựa cẩm rất bất ngờ còn tưởng rằng đầu tiên hoàng hậu sẽ thỉnh tội dù sao sở t r ừ n g lam là người q u ó vệ quốc công phủ lại là mụi mụi của hoàng hậu cho dù là chính thứ nhưng dù sao cũng chung một nhà dựa theo cái nhìn của tự cảm đối với cổ nhân trước tiên hoàng hậu phải nhận tội đã không quản s á t mùi mùi tốt mới đúng nhưng mà hoàng hậu người ta cứ uy phủ hiên ngang đứng chỗ đó không có ý thỉnh tội gì cả còn mở miệng là đảm bảo tra rõ sự tình lại còn không hề nhắc tới sở t r ầ n lam cũng không nói chuyện gì đã xảy ra trước mắt hoàng đế điều này cách x a vạn dặm so với suy nghĩ của tự cảm tại sao vậy chứ tự cảm không thể hiểu được nhất thời cũng nghĩ không ra nếu gặp phải chuyện mình không hiểu vậy thì nhất định phải nói ít nghe nhiều một chút tự cảm lặng lẽ quan sát nét mặt quý phi liền nhìn thấy quý phi khẽ nhíu mài nhìn hoàng hậu muốn nói lại thôi khiến tự cảm đoán được chắc quý phi dự định nói gì đó nhưng bây giờ lại thôi không nói nữa lúc ấy tự cảm lại quan sát nét mặt của kiều linh di không biết là đối phương đạo hành quá sâu hay thật là người bị hại tóm lại tự cảm không thể tìm ra bất cứ dấu vết hữu dụng nào từ nét mặt của kiều linh di chị thấy nàng ta nắm tay áo tiêu kỳ cứ lặng yên như vậy lặng yên từng giọt từng giọt nước mắt r ơ i xuống rùng rãy như một đó hoa bị g i ó thổi qua vậy bao nhiêu người trong phòng như thế tự cảm cũng không thể chủ động làm cái gì chị chán ghét nhìn đi chỗ khác không cẩn thận nhìn lướt qua gương mặt mai vi liền nhìn thấy trong sâu thẳm ánh mắt nàng ta cũng đầy vẻ khinh miệt xem ra may phi cũng bị kiều linh di đã kích thành công rồi trong hậu cung xảy ra chuyện thế này thần t h i ế p cho rằng nên nghiêm túc chỉnh đốn c u n g quy nếu các cung tần ở chung hòa thuận làm sao có thể xuất hiện chuyện mưu tính mạng người hôm nay kiều tiểu nghi may mắn nếu như không nghiêm ngặt không c h ờ n g à y khác sẽ xuất hiện chìm nghiêm trọng hơn nữa thỉnh hoàng thượng ân chuẩn không chỉ muốn t r a rõ chuyện kiều tiểu nghi bị thương hoàng hậu còn muốn nhân cơ hội chỉnh đốn c u n g vụ s ắ p xếp c u n g quy điểm này quả nhiên khiến người ta cực kỳ kinh ngạc ngoài ý muốn nhưng càng làm người bất ngờ hơn đại tiêu kỳ lại đồng ý hoàng hậu có quyền quản lý lục cung cũng là bản lĩnh bổn phận của nàng một câu nói nhẹ nhàng liền ban cho hoàng hậu quyền lợi to lớn nói tới đây ngừng lại một chút vừa liếc nhìn quý phi tiêu kỳ lại thêm một câu nữa bây giờ ngọc trần cũng đã lớn chắc chắn quý phi có thể b u ồ n lỏng vài phần vậy để quý phi hỗ trợ hoàng hậu đi quý phi vui mừng nét mặt hoàng hậu không thay đổi dạ thần thiếp cũng đang có ý đó thần thiếp nhất định tận tâm tận lực hỗ trợ hoàng hậu nương nương mong hoàng thượng yên tâm quý phi dịu dàng tiến lên quỳ gói hành lễ ừ tư kỳ cực gật, gật đầu không nhìn quý phi hoàng hậu nữa mà quay đầu nhìn về phía kiều đinh di rời nói mùi bị thương phải nghĩ ngờ cho thật khỏe mấy chuyện linh tinh khác không cần phải lo lắng suy nghĩ nhiều kiều đinh di ham mắt rưng rưng nhẹ nhàng cực gật, gật đầu mụi được nghe theo biểu ca tự cảm cảm thấy sao mọi chuyện diễn ra càng ngày càng không giống với suy nghĩ của nàng chút nào lẽ nào nàng thật không có thiên phú cung đấu cho nên ngay cả người ta làm gì cũng đều không hiểu sự tình không đúng từ kiều tiểu nghi bị thương bỗng chốc nhảy ra việc quý phi hỗ trợ hoàng hậu phân chia cung quyền có phải là hoàng hậu chọc giận hoàng đế hay là tiêu kỳ có tính toán khác hơn nữa hoàng hậu đồng ý thoải mái như thế không nhìn ra chút nào vì chuyện bị phân quyền mà không vui rốt cuộc hoàng hậu đang nghĩ như thế nào chứ kiều tiểu nghi cũng mệt mỏi rồi hay là chúng ta về trước để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt quý phi cười hỏi hoàng hậu rõ ràng đây là muốn tạo cơ hội để hoàng đế và kiều đinh di ở chung mộ chỗ tự cảm không nghĩ tới quý phi cam tâm tình nguyện tạo thời cơ thuận lợi cho phe thái hậu như vậy hoàng hậu cực gật đầu nói với mọi người mọi người giải tán đi thôi những người có liên quan tới chuyện kiều tiểu nghi bị thương đều phải ở trong cung mình bản c u n g sẽ hỏi thăm từng người một mọi người cùng đồng thanh đáp ứng chuyện này không có liên quan gì với tự cảm nàng không tham gia vì trọng đại này đột nhiên có cảm giác thật may mắn mọi người lục tục đi ra tự cảm lại không ý định cứ thế mà rời khỏi cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mấy người các nàng quý phi đi nhìn tự cảm vừa cười vừa nói nói ra thì cũng đã mấy ngày không nói chuyện với hi phi mùi mùi không biết mùi mùi có thể vinh dự đi trừ nhạc cung với tỷ chúng ta t r ò chuyện một chút hay không đây là quý phi hạ quý tâm muốn kéo tự cảm đi hoàng hậu liền nhìn quý phi một cái rồi ánh mắt lại nhìn sang người tự cảm ngay cả kiều tiểu nghi nằm trên giường cũng nhìn không được nhìn tự cảm tiêu kỳ vẫn như cũ bất động như núi quay lưng về phía tự cảm nàng không nhìn thấy nét mặt của hắn tự cảm đến để làm kỳ đà nếu cứ s á m x ị c h đi theo quý phi như vậy thì còn nói chuyện gì nữa chứ huống chi b á c nàng để lại tiêu kỳ và kiều linh di tầm tư khó dò ở cùng một chỗ nàng ngốc hay sao quý vị tỉ tỉ còn hỗ trợ hoàng hậu nương nương chỉnh đốn cùng vụ điều tra kỹ càng chuyện kiều tiểu nghi bị thương mỗi mỗi không dám trì hoãn thời gian của tỉ tỉ chờ chuyện này ra rõ mỗi mỗi nhất định tới cửa thăm hỏi trò chuyện vui vẻ với tỉ tỉ hoàng hậu nhìn tự cảm vẻ mặt chính nghĩa l ã m liệt k h ó e mồi ngoén một cái rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng ánh mắt đã nhìn sang quý phi quý phi không nghĩ tới tự cảm lại từ chối không chút do dự cực kỳ kinh ngạc nhưng rốt cuộc quý phi đã lăn lộn bao nhiêu năm trong cung phản ứng rất nhanh nói với tự cảm hiền phi muội muội không cần lo lắng chuyện này cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian huống chi tỉ và muội đều đã có con cũng vừa vặn trao đổi kinh nghiệm nuôi dưỡng chăm sóc con nữa hơn nữa bản c u n g chỉ hỗ trợ hoàng hậu nương nương hết thảy mọi chuyện đều phải nghe nương nương say bảo bây giờ cũng không vội tự cảm nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười của quý phi cười ngọt ngào thần thiếp vốn ngu ngốc cũng không dám làm phiền hoàng hậu nương nương và quý phi tỵ t ỷ đang bận rộn hai vị tỵ tỵ vất vả lo cùng vụ điều tra chân tướng môi muội cũng chỉ có thể thay hai vị tỵ t ỷ chiếu cố hoàng thượng thật tốt kiều tiểu nghi bị thương tự mình không thể chăm sóc cho mình hoàng thượng chính vụ bận rộn không rảnh lo chuyện khác để tránh hoàng thượng bận tâm kiều tiểu nghi thần thiếp sẽ ở lại chăm sóc kiều tiểu nghi thật tốt tiêu kỳ tuyệt đối không thể tưởng tượng được tự cảm có thể nói như vậy kinh ngạc sững sờ chỉ cảm thấy có cảm giác nói không nên lời nàng canh phòng nghiêm ngặt như thế có sống cứu chết xử mình không thích mình chiếu cố biểu mụi nhưng thật ra l à sợ mình bị biểu mụi cớp ư đi mất nghĩ tới đó khuôn mặt tiêu kỳ lại nghiêm túc g h e n tới cảnh giới này trừ nàng chắc không có ai cả tần h thiếp không dám làm phiền hy p h i n ư ơ n g nương trong lòng lo lắng không yên hơn nữa nương nương còn phải chiếu cố đại hoàng tử thần thiếp lại không dám để nương nương hao tâm tổn trí kiều tiểu n g h e dịu dàng nói vẻ mặt lo âu kiều muội muội tuyệt đối đừng xa lạ như vậy bên cạnh đại hoàng tử có nhiều người chăm lo như thế chắc chắn sẽ không có xảy ra chuyện mụi cứ yên tâm tự cảm nói tới đây khẽ mỉm cười lại nói với tiêu kỳ hoàng thượng nhận được tin tức vội vàng chạy đến q u ả n g c ô n g c ô n g ngoài kia còn có chuyện cần bẩm báo thần thiếp cũng không hiểu công viện trì chính nhưng cũng biết hoàng thượng mỗi ngày phê duyệt tối chương tới đêm khuya hoàng thượng mò chống về đi thôi biết rõ hoàng thượng không yên tâm kêu mụi mụi thần thiếp sẽ tự mình trông giữ ở nơi này hoàng thượng cứ yên tâm đi tiêu kỳ làm sao nghĩ tới tự cảm dám to gan l ớ n mật đuổi hắn đi như thế chứ mọi người cũng không nghĩ tới ngay cả kiều đinh di cũng hóa ngốc nhìn tự cảm hoàng hậu khẽ nhíu mài quý phi lại nhìn không được định mở miệng trách cứ thì liền thấy hoàng thượng thật sự đứng dậy sau đó những lời của nàng ta định nói lập tức nuốt trở vào tiêu kỳ cúi đầu nhìn kiều linh di thấy nàng ta nước mắt rưng rưng nhìn mình nhìn ra được trong ánh mắt đầy ủy khuất trong lòng thở dài một hơi nói với nàng ta c h ẳ n còn có công vụ gấp gáp cần phải giải quyết chờ xong việc lại tới thầm muội lần này thương thế không nghiêm trọng lắm t ự này phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy kiều linh di giơ tay s ự áo tiêu kỳ nàng ta rất muốn hắn ở lại nhưng trước mặt nhiều người như vậy nàng ta thật sự nói không nên lời chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt đáng thương tự cảm lại coi như không thấy dứt khoát cầm tay kiều đinh di sau đó đẩy tiêu kỳ một cái hoàng t h ư ợ n g mau đi đi lẽ nào thần thiếp ở đây mà người vẫn chưa yên tâm sao tự cảm nói xong cũng đặt m ô n g ngồi xuống ghế ngay cả chỗ ngồi của tiêu kỳ cũng cướp mất trong cung tranh thủ tình cảm là chuyện bình thường dùng hết các loại thủ đoạn cũng là chuyện đương nhiên nhưng hành động giống như tự cảm thật đúng là lần đầu gặp lúc quý phi đi theo hoàng hậu ra tố văn điện vẫn còn đang thẫn thờ nàng ta còn nhớ thật sự rõ ràng vừa nãy hư phi đã đẩy hoàng thượng một cái vậy mà cũng không thấy hoàng thượng có bất kỳ tức giận hay biểu hiện không vui nào nàng ta dám đẩy hoàng thượng rời đi lá gan này bình thường người khác sao có thể chứng kiến cảnh đó chứ hoàng hậu nương nương quý phi nhìn hoàng hậu nhất thời lại không biết phải nói như thế nào do dự đứng chỗ đó nhìn nàng ta hoàng hậu nghe vậy nhìn về phía quý phi cũng dừng bước vừa cười vừa nói quý phi muội muội cũng không cần lo lắng chuyện đần này bản cung tất nhiên sẽ tra xét rõ ràng biết rõ muội và kiều tiểu nghị hợp ý Ủy khuất cho muội ấy nhưng đây là chuyện trong cung muội cũng biết mà nhiều khi nói chưa rõ không phải là hiểu sai mà là phải có chứng cứ mùi thấy có đúng hay không nghe hoàng hậu nói quý phi liền biết ngay không phải hoàng hậu không hiểu ý tứ của mình nhưng nàng ta không hề nhắc tới mà lại chuyển sang chuyện kiều linh di bị thương do đó thấy rõ hoàng hậu vui mừng khi thấy hi phi tranh thủ tình cảm như thế quý phi im lặng một hồi rồi mới đổi nét m ặ t tươi cười hoàng hậu nương nương nói rất phải vừa vặn quý phi theo bản cung về phượng hoàng cung thôi chuyện lần này hai chúng ta phải thường nghị thật tốt dù sao chuyện kiều tiểu nghi bị thương cũng là đại sự chúng ta phải báo cáo với thái hậu nương nương nữa khó trách hoàng hậu thoải mái đồng ý nàng ta hỗ trợ như thế thì ra ở chỗ này chờ mình đây quý vị trong lòng giận dữ nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như thế dù sao bên thái hậu cũng phải bẩm báo mà quyền quản lý l u ậ t cung cũng rất quan trọng kể từ sau khi hoàng thượng nhân cơ hội chỉnh đốn nội đình vũ nhân thủ trong tay nàng ta đã tổn hại nghiêm trọng lần này có cơ hội lại phải hào tâm tổn trí đưa mấy người lên mới được hai người đồng hành đi về phía v h ư ờ n g hoàng cung t i ê u kỳ bị tự cảm cưỡng chế đuổi về sùng minh điện trong tố phần điện chỉ còn lại một mình tự cảm ở lại hi phi này một pho tượng đại phật như vậy kiều tiểu nghi tức muốn học máu mà vẫn phải gượng cười với nàng vị phần thấp hơn người thì phải học cách cúi đầu gom đưng mà thôi tự cảm cũng thật coi mình là người ở lại chăm sóc người bị thương nghiêm trang chỉ huy người khác làm việc ngay cả đại cung nhân như thư họa cũng không dám cãi lời nào nếu đã mang tiếng chăm sóc người bệnh thì tự cảm sẽ nhất định làm thật hoàn hảo không thể để thái hậu có cơ hội bắt lấy bất cứ sai lầm nào nghiêm túc chăm chỉ sai người mang nước vào lấy khăn lau tai lo a m ặ t kiều đinh di cực kỳ dịu dàng nói với nàng mấy kẻ hầu hạ này quá sợ ý m u i bị ngã trên núi xuống mà cũng k h ô n g biết lau dồi sạch sẽ tay chân mặt m ũ i cho muội kiều linh di bị thương liền vội vàng đưa về tối vân điện lại tuyên thấy y tế trị thương lúc ấy ai còn lo lắng lau rửa bồi đất cho nàng ta chứ tự cảm tỉ mỉ đ a u tay kiều linh di sạch sẽ còn sai người lấy thuốc hoa đào đến thòi nhẹ lên vết thương trong phút chốc cả phòng có hương thơm hoa đào thoang thoảng không dám làm phiền h y phi nương nương mấy chuyện này để bọn thư họa làm là được rồi gương mặt kiều linh di cứng ngắc nhìn mọi kìa sao lại xa lạ như vậy lần trước mồi tạ ngọc bội cho đại hoàng tử hoàng t ử n h ì n cũng rất thích bản cung trong lòng cũng đều nhớ kỹ tự cảm tựa như vô tình nhắc tới chuyện ngọc bội đưa cao hoa đào cho mấy cung nhân cất đi lại cẩn thận sai bọn họ đi ngựa t h i ệ n phòng truyền lệnh xuống kiều bọn họ nấu cháo hoa bên trong cho thêm rau c ả i b ẹ xanh loài này bổ khí quyết tự cảm ă n bài bữa tối cho kiều linh di cực kỳ hợp lý nhưng không hề nhắc mấy người hầu phải tới chỗ bếp của người nào nấu đợi đến khi say bảo xong rồi nàng xoay đầu nhìn kiều linh di nét mặt hơi ái nái bị thương trên đầu nhất định phải cẩn thận đừng để sẹo cho nên ăn đồ ăn cũng phải kỹ càng đấy kiều linh di thật vất vả chờ tự cảm nói xong rồi mới cẩn thận hỏi hoàng thượng nhìn thấy miếng ngọc bội đó có có nói gì hay không từ cảm m i ế n g môi cười màu tiến g nụ cười đặc biệt hiền hậu đôi mắt cong lên nói với kiều đinh di hôm đó sau khi m ộ i rời đi thì hoàng thượng tới nếu như m ộ i không vội đi có thể gặp hoàng thượng rồi ta để miếng ngọc trên bàn hoàng thượng nhìn thấy hỏi ta bèn ó i là m ộ i đến tặng cho thánh n h i vậy hoàng thượng có nói gì hay không mấy ngày nay kiều đinh di luôn suy nghĩ chuyện miếng ngọc bội r ố t cuộc biểu ca có thấy hay không sau khi nhìn thấy thì có phản ứng gì nàng ta không nghĩ tới hi phi lại chủ động nhắc tới chuyện này đương nhiên nàng ta muốn hỏi cho rõ ràng trong phòng im ắng trừ một công nhân đứng bên cạnh p h ò n g dưỡng cũng chỉ còn lại hai người tự cảm và kiều linh di nghe kiều linh di hỏi tự cảm điền cười cười sau đó nhìn kiều linh di trả lời biết là đồ của muội đưa hoàng thượng điền kêu ta cất giữ kỹ càng nét mặt kiều đinh di k h ẩ n lại ánh mắt nhìn hi phi c h ầ m c h ầ m chị thấy hi phi vẫn tươi cười như trước không có chút đ ú n g túng nào bởi vậy thấy rõ nàng cũng không nói dối nếu như vậy chính biểu ca thật sự bảo nàng thu lại thu lại sao trong bất xác kiều đinh di ngây ngốc ngẩn người tại chỗ lại không biết mình nghe xong sẽ phản ứng như thế nào với chuyện này nữa biểu ca kêu hi phi nhận đồ là ý gì chứ nhìn vẻ mặt kiều linh di tự cảm khe mỉm cười nét m ặ t tươi cười càng thêm quyến rũ đối với tiểu thanh mai trúc mã này không còn chuyện gì đã kích trí mạng hơn như vậy nữa kiều linh di tự cho mình là cực kỳ hiểu biết tiêu kỳ cho nên dựa theo suy nghĩ của nàng ta khi tiêu kỳ nhìn thấy miếng ngọc bội đó chắc chắn sẽ nhớ lại những ký ức ngọt ngào của hai người nhưng hết lần này tới lần khác điều tự cảm lại nói ra lại hoàn toàn không đúng với suy nghĩ của nàng phản ứng không hề giống đủ để cho kiều linh di thất kinh cũng sẽ làm cho nàng ta hiểu rõ ràng tiêu kỳ bây giờ sớm đã không phải là biểu ca trong ký ức trước đây của nàng ta nữa con người sẽ thay đổi cho dù là nam nhân hay nữ nhân cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà có rất nhiều kiểu biến hóa con người cũng không có cách nào khống chế sự thay đổi theo thời gian tự cảm không thể không quyết tâm phá vỡ những ảo tưởng của nàng ta được nhìn nét mặt lúc ấy của kiều linh di tự cảm đ i ệ n biết mình đã đi một nước cờ đúng trong lòng thở vào nhẹ nhõm cái cảm giác thấp thỏm không yên cứ đeo trong lòng mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng đã buông xuống ít nhiều kỳ thật trong lòng nàng vẫn sợ nàng sợ tiêu kỳ là người trọng tình trọng nghĩa sẽ nói lại tình xưa với kiều linh di tình cảm này có lẽ cũng không phải là tình cảm giữa nam và nữ nhưng chỉ cần có tình cảm nhất định sẽ có nền tảng muốn chuyển hóa thành tình yêu cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhất là nữ nhân như kiều linh di thì loại chuyện này cơ bản chẳng có chút khó khăn gì nhớ tới giấc mộng hôm đó lại cẩn thận so sánh nét mặt kiều linh di bây giờ nàng đã xác định kiều linh di không phải là người trùng sinh cũng không phải là người xuyên việt bất luận cái gì nguy hiểm từ cẩm cũng sẽ nghĩ biện pháp bớt chết từ trong trứng nước kiều linh di cũng thật xui xẻo gặp phải người x ư ơ n g việt là mình không nói lại còn bị kiều gia kéo chân s a u nếu không phải do kiều gia mấy lần cản trở nghiêm trọng tiêu kỳ cũng sẽ không vì kiều gia mà nảy sinh sự hoài nghi với kiều linh di nếu không bây giờ từ cẩm cũng không biết tiêu kỳ sẽ đối mặt với kiều linh di như thế nào nữ nhân trong cung này sau lưng mỗi người đều có gia tộc mà hành động của những gia tộc này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thái độ của tiêu kỳ đối với nữ nhân trong hậu cung t h â n cận với người nào xa cách đối với người nào tiêu kỳ cũng sẽ căn cứ vào sự biến hóa trên triều đình mà sinh ra thay đổi ví dụ n h ư lần này kiều linh di bị thương dựa theo lý mà nói tiêu kỳ cần chăm sóc quan tâm cô biểu mụi này nhiều hơn một chút nhưng cuối cùng lại như thế nào tiêu kỳ xe hoàng hậu điều tra kỹ chuyện này l ạ để cho quý phi hỗ trợ kiều đinh di bị thương bên ngoài có rất nhiều làm chứng đời sở t r ư n lam đ ẩ y ngã nhưng vẫn để hoàng hậu chủ thẩm quý phi là người phe thái hậu l ạ để cho quý phi hỗ trợ hoàng hậu trai án làm vậy chưa chắc không phải là lấy quý phi bức bách hoàng hậu phải công bằng chính trực đối với bản thân người bị hại tiêu kỳ có thăm hỏi quan tâm nhưng cũng không thể hiện quá r ố t sắng thậm chí mình biết thời thế lấy chuyện công vụ để tiêu kỳ về sùng minh điện người này cũng thuận thế liền rời khỏi điều này giải thích rõ cái gì chứ giải thích rõ tiêu kỳ đang hoài nghi đang hoài nghi chuyện này có phải thái hậu cầm đầu kiều gia bố trí mùa kế hay không cho dù tiêu kỳ vẫn còn tình cảm lúc nhỏ với kiều linh di nhưng thái hậu cường thế các hành động của kiều gia không khác gì đâm một mầm rễ hoài nghi trong lòng tiêu kỳ đối với kiều linh di một người từng sinh tồn trong hoàn cảnh luôn phải cảnh giác sẽ luôn có nghi ngờ đối với những sự việc và con người xung quanh mình tự cảm có thể đi tới hôm nay có thể được tiêu kỳ tín nhiệm trong một phạm vi nhất định hoàn toàn là bởi vì mấy năm nay m à kệ tự cảm làm chuyện gì đều không bao giờ giấu giếm tiêu kỳ không có bất kỳ lừa gạt gian dối nào từng bước từng chút một mới có thể đi tới hôm nay một điểm này nói đến thì rất dễ dàng nhưng làm được thì rất khó ích lợi hương suy của gia tộc tiền đồ sủng ái của cá nhân hứng lấy mưa gió bạo táp trên triều đình chịu đựng những mùa môi nhâm hiểm chống hậu cung có thể không chút do dự đứng bên cạnh tiêu kỳ tự cảm cũng đánh cược toàn bộ tiền đồ của mình không có bất kỳ thành công nào là ngẫu nhiên cả tự cảm có thể không luyến tiếc mà buông tha điều mà tất cả nữ nhân trong hậu cung này đều không bỏ được kiều đinh di cũng có thể làm được như nàng buông tha hết thảy chỉ tiếc nàng ta chậm hơn một bước so với tự c ả m một rễ tình cảm trong lòng tiêu kỳ trễ hơn một bước chứ đừng nói chi là người nhà tự c ả m và kiều xa hoàn toàn khác nhau kiều xa là vì sự thịnh vượng trở lại của gia tộc còn tô xa thì dù thời điểm nào cũng nghĩ đến an toàn cho con gái trước chờ đến khi tự c ả m từ tối vân điện về hợp nghi điện tiêu kỳ đã t h a y y phục đang chơi đùa với con trai tự cảm p h ớ t p h ớ t t a i để cung nhân theo hầu lui xuống hết tự mình lẳng lặng đứng nhìn tiêu kỳ giơ ngón tay ra để con trai bắt trò chơi này rất đơn giản nhưng hai cha con lại chơi cực kỳ cao hứng tự cảm cũng có thể nghe được tiếng con trai cười khanh khách ở tố vân điện nói chuyện với kiều đinh di cũng không phải là một chuyện đơn giản từng câu từng chữ nói ra tự cảm nói có vẻ rất tùy ý kỳ thật đều là tỉ mỉ suy nghĩ có lẽ vì giấc mơ đó tự cảm đối với kiều linh di cực kỳ cẩn thận cũng bởi vì điều này mà mệt mỏi vô cùng nhưng bây giờ nhìn hai cha con này bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất tiêu kỳ tự như cảm nhận được cái gì đó đang đùa với con trai đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa hắn nhìn thấy tự cảm đang đứng đó mỉm cười gương mặt mang theo v à i phần mệt mỏi sao bây giờ mới trở về bên ngoài trời đã rất tối ở lại nói chuyện với kiều tiểu nghi tự cảm nhấc chân đi vào đầu tiên ra ra bình p h ò n g thay y phục thoải mái lại tháo tóc ra lúc đó mới cảm thấy sự căng thẳng một ngày buông xuống tới lúc đi ra tiêu kỳ đã lấy tả quấn lấy con trai đưa cho bà v h ú bế đi trong phòng chỉ còn lại một mình hắn thấy tự cảm đi tới tiêu kỳ giơ tay kéo người tới ngồi xuống bên cạnh mình nhìn kỹ thần sát nàng rồi n h ớ mày nói mệt lắm sao tự cảm lắc lắc đầu giơ tay vòng ôm lưng tiêu kỳ má d á n lên ngực hắn dựa vào thế này sẽ thoải mái ngay tiêu kỳ vỗ n h ẹ nhẹ lưng tự cảm hắn cho rằng có lẽ chuyện kiều linh di bị thương làm cho nàng cảm thấy sợ hãi bèn nói thẳng đợi đến khi xây xong di c ù n g hiên sân vườn cũng khá lớn đủ để cho nàng đi dạo rồi tự cảm sững sờ thiếu c n g có phải chó mèo đâu mà nhốt lại chứ tiêu kỳ n h í mài hình như cũng đúng nhớ tới hôm ngọc trân đầy tháng tự cảm bị đèn cung đình rơi trúng đầu thiếu chút nữa thì mất mạng bây giờ lại có chuyện biểu mùa bị thương trên g xã sơn còn có tiền t à i tử sảy thai chiếc nhẫn của lý chư nghi từng việc từng việc xảy ra đó nếu tự cảm đã sinh hoạt trong cung này cũng không thể cả đời trốn tránh không gặp người nào cả hướng chi đúng như tự cảm nói làm vậy thì có khác gì nhốt nàng lại chứ vừa nãy tiêu kỳ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tự cảm trong lòng cảm thấy đau lòng trước kia không biết loài trừ trong cung này có cái gì không tốt nhưng bây giờ nhìn tự cảm mặc dù đã đến vị phi mà vẫn phải cẩn thận dè à dặt bây giờ lại có con trai tiêu kỳ không khỏi lại nghĩ tới những huynh đệ lần lượt biến mất trước đây của hắn tất cả thông minh của tự cảm đều dùng trên người hắn nếu để nàng và đám nữ nhân trong hậu cung tranh đấu đúng là nàng thúc ngựa ra roi cũng không kịp nói không chừng là bị người lừa gạt còn muốn tự đào đất chôn mình nữa tiêu kỳ càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm thậm chí hắn cũng không nhìn được suy nghĩ nếu có một ngày mình không thấy được tự cảm cũng thế con trai cũng vậy nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ chuyện biểu mùi bị thương khiến trong lòng hắn có cảm giác nguy hiểm rất lớn hay là chúng ta xây khu vườn đi sao trong cung đã có ngựa hoa viên rộng rãi như vậy còn muốn xây dựng gì nữa chứ tự cảm nghe không hiểu ý của tiêu kỳ hậu cung đã đủ lớn chỉ là có quá nhiều nữ nhân ở nếu sau này tuyển tú thì người mới vào ở đưa đi các cung ở chung khi đó nếu trong di c ù n g hiên cũng có thêm người mới thì tự cảm cảm thấy cuộc sống sẽ rất khó khăn không thể chịu nổi nhưng nếu nói như vậy không phải xây nhà mà là xây vườn tự cảm liền chống tay đứng dậy ngẩng đầu nhìn tiêu kỳ mơ hồ nhìn hắn rốt cuộc có ý gì chứ tiêu kỳ nhìn ánh mắt tự cảm vừa nãy còn thấy lo lắng buồn rầu mà giờ đã bay hết giơ tay sơ sơ đau nàn g dịu d à n g nói không phải xây vườn trong cung mà là tìm một khu đất có vị trí đẹp ở kinh đô xây một khu vườn hoàng gia tới lúc đó nếu nàng ở trong cung thấy buồn thì chúng ta có thể đi tới vườn chơi mấy ngày cả người tự cảm đều phát ngốc nhất thời không có phản ứng chỉ đằng độn nói hoàng thượng nói ba người một nhà chúng ta trốn ra ngoài du ngoạn sao việc này thật sự làm được sao chứ trốn ra ngoài sao tiêu kỳ sâm mặt nghiêm trang nói tại sao lại trốn ra ngoài lại hồ ngôn loạn ngữ trẫm xây dựng khu vườn dạo mát không cần lạy bộ vào nội đình phủ bỏ tiền trẫm tự mình bỏ tiền túi ra ai dám phản đối chứ tự cảm đặt tay lên ngực tim nàng đang đập thình thịt nàng làm sao nghĩ tới vì chuyện kiều linh di bị thương mà khiến tiêu kỳ nảy sinh ý tưởng xây vườn đưa mẹ con nàng ra ngoài du ngoạn không biết rõ trí não tiêu kỳ hoạt động như thế nào mà lấy tới tận đây chứ tự cảm thật bị cái bánh bao khổng lồ nện vào đầu rồi ngẫm lại chỉ có một nhà ba người trong vườn muốn vừa chơi thế nào thì vui chơi không cần nhìn thấy độ mấy người t h ấ y hậu hoàng hậu quý phi có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao có thể bé con trai thích chơi thế nào thì chơi thế đó những ngày hạnh phúc như thế quả thật giống như đang nằm mơ vậy tiêu kỳ người thật tốt thiếp thật sự cảm thấy rất vui vẻ tự cảm không thể k i ề m nổi nhảy người lên ôm lấy tiêu kỳ bất chấp mấy đạo lý nữ nhân phải thẹn thùng thùy m ỹ gì đó hôm lên môi lên má của tiêu kỳ chưa từng thấy tự cảm cao hứng như vậy tiêu kỳ c ũ n g n g â y n g ố c cứ để tùy ý tự cảm hôn mặt m ũ i hắn đợi đến khi phục hồi tinh thần tự cảm đã ôm hắn thật chặt không buông tay nghe nàng khe khẽ nói thiếp nằm mơ cũng muốn ba người một nhà chúng ta vui vẻ sống mỗi ngày tiêu kỳ đang định trách cứ bỗng chốc lời m u ố n nó i lại bị ép trở về không có q u ỳ cũ liền không có q u ỳ cũ lúc này cũng có ai nhìn thấy chứ hắn giơ tay lấy khăn lo mặt nghe vậy cảm thấy mất hứng trả lời không phải mỗi ngày tay đều đến với nàng sao vậy cũng không g i ố n g nhau sao lại không g i ố n g chứ hoàng thượng không hiểu vì người là nam nhân ưu tú như thế thiếp chỉ muốn đem người giấu đi không để cho bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy ai cũng không thể tiêu kỳ đỏ mặt lại nói h ư nói vượng nữa rồi thiếp rất nghiêm túc đấy sau đó tiêu kỳ liền đối diện với một gương mặt nghiêm túc sau đó hắn đột nhiên có cảm giác kỳ thật được coi như châu bảo đ e m cất x ấ u cũng rất thích sau đó liền không có sau đó tiêu kỳ ngay đơ khuôn mặt làm sao hắn lại có thể có ý tưởng quỷ dị này chứ điều này là bị tự cảm d ậ y hư mất rồi t h ừ c ẩ m còn đang đắm chìm trong tương lai không xa xôi cả nhà bọn họ ba người đóng cửa sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn lại nghe tiêu kỳ nhíu mày nói chuyện này mặc dù nói đơn giản nhưng nếu t a ra ngoài vui chơi mà để thái hậu ở lại trung cung thì không ổn cho nên phải xây thêm một khu vườn tiêu kỳ và thái hậu không có quan hệ máu mủ ruột thịt nhưng là thái hậu giúp hắn đi lên vị trí này cho nên tiêu kỳ đương chú ý hiếu đạo không thể để người khác nói hắn vong ơn bội nghĩa huống chi bản chất tiêu kỳ cũng không phải là người vong ơn phụ nghĩa hắn nói như vậy cũng là thật sự có ý nghĩ này xây một khu vườn để thái hậu an nghỉ tuổi già thái hậu có vườn hoàng hậu v ờ i rẫm dù sao cũng là vợ chồng cũng không thể bạc đái n à n g ấy nhìn tiêu kỳ tự mình đã x ấ y bút mực bắt đầu vẽ tranh gương mặt tự cảm cứng đờ trong lòng u thương tràn ngập nhưng trẫm cũng không muốn ở cùng các nàng trong một khu vườn mọi chuyện đều bất tiện chủ yếu là tính tình tự cảm không thể chứa thêm người khác nếu trong vườn kia có thái hậu và hoàng hậu thì còn không bằng không xuất cung vẫn là dứt khoát xây thêm một ngựa hoa viên nữa để thái hậu và hoàng hậu ở cùng một chỗ l à được rồi làm vậy hoàng hậu còn có thể thay hắn g ự hiếu đạo với thái hậu triều thần cũng không có gì ý kiến nếu vậy sẽ phải xây hai hoa viên tốn thêm rất nhiều tiền bạc đấy tiền không đủ lần trước hoàng thượng nói bắt đầu mở rộng thương thuế mở rộng từ này không tệ trong cái đầu nhỏ của tự cảm trừ việc hay ăn giấm thì có mấy từ ngữ rất ly kỳ cổ quái nếu nhờ mọi việc thuận lợi n ă m tới thu thập từ thuế sẽ tăng rất lớn tăng từ này cũng không tệ để c o à n bộ tìm địa điểm trước vì phải di dời dân cư trấn an dân chúng lập bản vẽ chuẩn bị vật liệu xây dựng cũng cần một ít thời gian tiêu kỳ viết tới đây dừng lại một chút lại n h ớ mài làm thế này thế nào cũng có mấy triều thần bàn tán để ta sao cho tần tự xuyên ra mặt làm hay là điều hắn ta sang công bộ nhỉ tiêu kỳ là người rất nghiêm túc cẩn thận đầy tỉ mỉ tinh tế nói tới chuyện này lại rất hứng thú kéo tự cảm hỏi nàng muốn xây h ò a viên như thế nào lần trước không phải nàng nói thích bơi sao vậy thì đào một cái suối dẫn nước ấm vào xây một hồ bơi thật lớn cho nàng mùa đông cũng có thể bơi được nếu vậy vườn này cần xây ở phía bắc bên cạnh đó có suối nước nóng có thể dẫn nước vào dễ dàng dứt lời liền vẽ lại khu vườn một lần nữa còn phải xây thêm một hồ bơi nhỏ tương lai không chừng thánh nhi cũng thích chơi hồ bơi của chúng ta không tiện cho con bơi phải xây thêm một cái lúc t ự cảm nghe tiêu kỳ nói không tiện thì m ặ t hồng lên người này xây hồ bơi cũng nghĩ tới chuyện xấu mai còn biết là không thích hợp với trẻ con nữa chứ tiêu kỳ đặt g i ấ y trải lên bàn g ầ n lò sưởi chỉ chốc lát hắn đã phát họa ra hai ba bản vẽ đơn giản những chỗ trọng điểm thì dùng bút đỏ tô lên để đánh dấu hiệu tiêu kỳ chính là người cẩn thận như thế sau khi đã đánh dấu còn viết chữ nhỏ để ghi chú thêm nam nhân làm việc nghiêm túc thật sự là đẹp mê người tự cảm làm gì còn tâm trạng nhìn bản vẽ cả tâm trí đầu óc đều là hình ảnh nam nhân đứng nghiêm trang chăm chú vẽ ngẫm lại còn có chút không thể tin nổi từ chuyện kiều linh di bị thương l ờ i chuyển sang chuyện xây vườn bên ngoài đầu óc người này cũng quá nhiều ý tưởng kỳ quái nhưng tiêu kỳ nhị tình mười phần như thế tự cảm sẽ không làm hắn mất hứng nàng còn phải cổ vũ nhị tình xây nhanh lên một chút nói thì nói chứ từ khi bị xuyên về đây nàng chưa từng được ra ngoài dạo chơi xem m ộ t chút cảnh vật con người bên ngoài trước kia cảm thấy không có hy vọng dĩ nhiên là không thèm nghĩ tới nhưng bây giờ hoa viên cũng có thể say vậy thì không biết nàng có thể đi dạo phố phường một lần hay không nhỉ tự cảm thật sự mong đợi sau đó nhất thời hưng phấn liền hỏi chuyện này tiêu kỳ bị nàng hỏi n g ỡ người sau đó mới nói cũng không phải là không thể ta giúp nàng thì vẫn có thể kỳ thật hắn cũng rất muốn ra ngoài xem một chút nhìn cuộc sống của thần dân nhìn non sông đất nước mình đang trị vì nghĩ tới đây cũng hưng phấn ánh mắt nhìn sang tự cảm sáng ngời như thể phát ra ánh sáng một ngày nào đó trẫm sẽ dẫn nàng đi khắp đại vực ngắm cảnh đẹp nàng muốn ngắm nam nhân như thế này nữ nhân nào có thể không động lòng chứ tiêu kỳ cao hứng bàn ở đây quá nhỏ dứt khoát liền bưng bút mực đi sang thư phòng chạy i ấ y lên trên bàn lớn chỉ những chỗ mình vẽ m ỗ i một chút nói cho tự cảm vốn chỗ này cũng có một hồ nước vừa vặn cũng đưa vào lúc đó nàng có thể ngồi thuyền du hồ mà không cần ra khỏi nhà làm hoàng đế đều là tỷ phú nàng thích phòng cảnh cây cối phía nam vậy thì để người công bộ tìm mấy nhóm thợ xây từ phía nam tới nàng muốn xây thế nào thì làm thế đó không phải nàng thích cây trúc sao những trúc tương phi thì không cần khóc sước mướt vậy không phải là điềm tốt đổi thành loại trúc khác là được rồi nàng thích loại gì ở chỗ này đào một cái hồ nàng thích nuôi c á chép phải hay không chỗ này vị trí tốt xem một trúc phòng cho nàng có thích hay không từ cẩm vốn đang hoan hỉ nghe nhưng nghe thấy vậy thì cảm động đỏ mắt người này chẳng bao giờ nói ngọt ngào chưa bao giờ nói yêu thích nàng nhưng những chuyện hắn đang làm lại khiến cho lòng nàng ấm áp hạnh phúc hơn so với bất cứ những lời ngọt ngào nào kế hoạch xây vườn từng góc nhỏ trang trí thế nào đều là tự cảm trước đây vô tình đề cập với tiêu kỳ những thứ mình thích không nghĩ tới hắn đều nhớ kỹ nói muốn xây vườn bên trong tất cả đều là điều nàng thích tiêu kỳ chờ khá lâu không nghe tự cảm nói gì liền ngẩng đầu nhìn nàng không nghĩ tới liền thấy một gương mặt đầy nước mát hắn vội vàng để bút trong tay xuống đứng lên đi tới bên cạnh c ủ a tự cảm đang yên đang lành khóc cái gì chứ thiếp đâu có khóc thiếp rất vui đấy chứ chuyện này không phải là chuyện phải cao hứng sao cho nên thiếp cao hứng khóc không được sao ừ vậy thì khóc đi nữ nhân chính là phiền toái như vậy cao hứng cũng khóc thương tâm cũng khóc không có chuyện gì mà cũng có thể khóc hoàng thượng đối với thiếp tốt như vậy thiếp càng không muốn nhường hoàng thượng cho ai khác nàng có nhường sao tiêu kỳ yên lặng nghĩ như vậy cho nên thiếp ghen tỵ đều là hoàng thượng sai cả vậy cũng có thể trách hắn sao chứ nữ nhân quả nhiên là giống loài không nói đạo lý chúng ta cải đời cải đời vui vẻ như thế này được hay không cải đời dài như vậy quá dài thiếp sợ không giữ được hoàng thượng thì làm sao bây giờ quả nhiên là không nói đạo lý tiêu kỳ suy nghĩ một chút ngắm tự cảm vừa khóc vừa cười cúi đầu giơ tay lau nước mắt cho nàng sau đó mới nói kiếp này sẽ không có người nào có thể giữ ta được nhưng ta n g u y ệ n ý thử ở bên cạnh của nàng vậy cũng tốt chỉ cần người có thể nhớ là được rồi cả đời sao lại nàng nói cả đời rất dài chúng ta từ từ đi lên phía trước vậy nam nhân vốn ghét nhất phải nói cụ thể từ cảm quyết định buổi tối ăn thêm một chén cơm sau đó mới có sức lực giữ hắn lại chuyện gì cùng hiên mở rộng cung còn chưa xong hoàng hậu và quý phi còn đang dốc sức điều tra việc tiều kiểu nghi bị thương thì triều đình tiêu kỳ hạ chỉ muốn xây vườn ai cũng biết tiêu kỳ không phải là vị vua có nhu cầu hưởng thụ cao cho nên hắn đột nhiên nói muốn xây vườn khiến cả triều đình náo nhiệt tự cảm không kinh ngạc về những động tĩnh của triều đình chút nào nhưng cơ bản là tiêu kỳ xây vườn lại không cần dùng tiền của quốc hố cho nên mấy kẻ đó cũng không có lý do phản đối vì vậy n è n vẫn d ù n g tâm trí cho vụ kiều đinh di hôm qua buổi tối hai người nói mỏi đ à n g một nẻo cuối cùng l ạ i hứa hẹn cả đời buổi tối tự cảm l i ề n đặc biệt nhiệt tình n h à o vào người tiêu kỳ thế cho nên sáng hôm nay nhớ ra còn phải đi thỉnh an nàng mới đau khổ nghĩ tới tối qua nên tiết chế một chút trong phượng hoàng cung vẫn náo nhiệt như cũ hoàng hậu đi lên ngồi vị trí cao nhất nói chuyện đầu tiên là thái hậu bị bệnh tự cảm nghe câu nói đó đột nhiên toàn thân sợ hãi hèn gì vẫn luôn có dựa cảm xấu quả nhiên lại nghe đến hoàng hậu nói thái hậu nương nương phải chữa bệnh bản cung và quý phi phải điều tra chuyện kiều tiểu nghi bị thương cho nên bắt đầu tự hiền vi mỗi ngày một người đi hầu bệnh thái hậu hầu hạ thái hậu chữa bệnh sự sợ hãi của tự cảm càng thêm mãnh liệt lần này bệnh của thái hậu khá nặng ban đầu tự cảm còn tưởng thái hậu giả bồ bệnh ai biết đúng là bệnh thật có ngày hôn mê cả buổi tối chuyện này khiến tự cảm rất kinh hãi thái hậu bị bệnh tiêu kỳ cũng tranh thủ thời gian tới hầu hạ trước giường do đó ở bên cạnh hầu hạ thái hậu nương nương chữa bệnh vốn là chuyện rất vất vả lại hóa thành chuyện ai cũng muốn tranh thủ t r o n g cung dù sao nếu ngày mình hầu hạ thái hậu có thể gặp được hoàng thượng cũng tới thăm thái hậu đây chính là một cơ hội cực tốt để tranh thủ tình cảm trước mặt hoàng thượng lần này hoàng hậu nói thẳng mỗi t ầ n phi trong hậu cung đều phải hầu bệnh cho thái hậu nương nương điều này rõ ràng chính là tri ân cho mọi người khiến mọi người có thể có cơ hội gần gũi hoàng thượng ai cũng biết hoàng thượng rất ít vào hậu cung kể từ khi hi phi ra tháng trên cơ bản cũng thay đổi phạm vi hoạt động của hoàng thượng chỉ loanh quanh ở khu vực di cồn hiên mọi người muốn ngẫu nhiên gặp trên thực tế là cũng rất khó khăn trong lòng tự cảm âm thầm cân nhắc hoàng hậu làm vậy là có ý tứ gì chứ khó được là tiêu kỳ không phản đối từ hiền phi bắt đầu tiếp theo chính là mai phi rồi tới tự cảm xuống chút nữa chính là khúc phi lý chiêu nghi lần lượt tính xuống chờ đến khi đi hết một phòng trở lại thì về cơ bản bệnh thái hậu có lẽ cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi nghĩ như vậy tự cảm cảm thấy h ậ u bệnh cũng không phải là chuyện khổ sai gì chỉ sợ thái hậu lấy nàng hành hạ làm khó dễ tự cảm mà chống lại thái hậu lại là thái hậu bị bệnh cho dù là c ố lý cũng có thể bị người khác buộc vào tội danh bất hiếu cho nên trước ngày phải đi h ậ u bệnh tự cảm cực kỳ căng thẳng buổi tối lúc tiêu kỳ tới tự cảm vội vàng túm lấy hắn rồi hỏi bệnh tình thấy hậu nương nương thế nào thấy y nói thế nào tiêu kỳ thay xong y phục mới đi ra trà cũng chưa được uống một ngụm đã bị tự cảm túm lấy hỏi dồn dập bởi vậy thấy rõ trong lòng nàng căng thẳng tới cỡ nào hắn khẽ thở dài cầm lấy tay tự cảm kéo lại cùng ngồi xuống giường lớn lúc ấy mới nói hiền ngôn thành nàng đừng quá lo lắng làm sao mà không lo lắng chứ thái hậu sẽ không làm gì trước mặt tiêu kỳ nhưng chắc chắn sẽ sau lưng làm mình thống khổ dù sao tự cảm biết rõ mình ngăn cản con đường của kiều linh di thái hậu ước gì có thể tiêu diệt mình nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho bà ta cơ hội đó quan hệ giữa tiêu kỳ và thái hậu căng thẳng cũng bởi vì kiều gia bây giờ thái hậu bị bệnh tiêu kỳ vẫn giữ chữ hiếu hôm qua đã ở thọ khen cung trong xử hơn nửa ngày hôm nay mai phi chữa bệnh tiêu kỳ lại đây ăn trưa ăn trưa xong rồi coi dự định đi qua xem một chút tự cắm ghen không phải là giả nhưng lúc này làm được gì chứ thiếp không lo lắng tiếp đi hầu hạ thái hậu lão phật r a thiếp nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàng thượng cứ yên tâm là được rồi những mánh k h u ế nhỏ n h ạ t xấu xa giữa mẹ chồng nàng dâu cho dù tiêu kỳ có thông minh nhưng không tự mình chứng kiến thì cũng không thể tưởng tượng được huống chi thái hậu là người từng lật đổ hoàng hậu năm xưa để lên được vị trí này còn làm cho đứa con nuôi tiêu kỳ lên ngôi vị hoàng đế bởi vậy thấy rõ thủ đoạn của bà cũng không hề đơn giản lúc này tự cảm cũng biết nói gì cũng không xong bèn nhìn tiêu kỳ rồi nói hoàng thượng ăn trước đi ăn xong người còn phải đi thọ khen cung buổi chiều c ò n phải xử lý triều chính phải tự biết xử nhìn sức khỏe của mình đấy dù sao mỗi người hậu bệnh một ngày tự cảm chỉ cần cắn răng sống qua một ngày này là được có khó khăn gì chứ tiêu kỳ xác định mệt muốn chết nắm tay tự cảm bệnh của thái hậu tới quá đột ngột thấy y nói là bệnh cũ tái phát năm đó thái hậu về bảo vệ tính mạng của ta ở trong hậu cung này cũng chịu đựng không ít khổ sở nghe tiêu kỳ nói trong lòng tự cảm câm lặng cố gắng nằn g ra nụ cười tươi rồi nói thái hậu nâng nương làm người ta kính nể một phi tần nhỏ nhoi có thể tiến lên vị trí thái hậu đương nhiên đáng giá để người ta kính nể đây cũng chính là mục tiêu ban đầu khi tự cảm tỉnh lại thấy mình ở trong hậu cung này trước mắt có tấm gương thành công như thế người ta còn là người cổ nhân thuần khiết tự cảm thật tâm bội phục thái hậu chỉ tiếc hai người không c ó cùng chung chí hướng dùng cơm xong rồi tự cảm xem canh giờ kiên trì b ắ t t i ê u kỳ ngủ nửa canh giờ sau đó mới gọi hắn thức dậy đi sang thọ ghen cung t i ê u kỳ rửa mặt nhìn tự cảm tự mình vội vàng g i ặ t khăn lo mặt cho hắn đã nói bao nhiêu lần những chuyện này không cần nàng động tay nhưng chẳng bao giờ nghe cả nàng sửa sang xiêm y cho tiêu kỳ từ trên xuống dưới lại quan sát xem mọi thứ đã hoàn chỉnh hay không lúc ấy mới nói được rồi t i ê u kỳ cúi đầu khẽ hôn một cái lên trán tự cảm buổi tối ta sẽ tới với nàng ta đi trước đây từ cảm vung khăn tay tiễn tiêu kỳ ra ngoài sau đó mới để bà vú ôm con tới lúc nãy tiêu kỳ ngủ trưa sợ con trai quá nhiễu đến hắn nên không bế con lại nơi này bé con bây giờ đã biết nhận thức nhìn đến thân nương của mình liền n h í t miệng cười bây giờ từ cảm đã bế con rất thành thạo vừa đón con liền hôn lên má con một cái bé con thích thú cười canh khách tự cảm bắt đầu mỗi ngày một bài giáo dục chính là đọc trung dung mỗi lần đọc một bài tự cảm cảm thấy tâm tính mình cũng thay đổi một chút h ú n g chi mỗi lần đọc sách con trai đều đặc biệt ngoan ngoãn như thể rất thích nghe khiến cho tự cảm cảm thấy nếu mỗi ngày đọc sách đều bé con trai thì sau này con sẽ có thói quen đọc sách dù sao cũng mặc kệ con trai có nghe hiểu hay không tự cảm mỗi ngày đều đọc một canh giờ đứa bé cũng thành thói quen có một ngày tự cảm quá bận rộn không quan tâm bé còn biết hừ hai tiếng bày tỏ kháng nghị nữa đọc xong sách con trai cũng ngủ tự cảm liền cầm lấy giỏ may vá đến ngồi bên cạnh vào mùa hè quần áo của tiều kỳ phải thay đổi mấy bộ một ngày cho nên phải chuẩn bị nhiều một chút y phục mai bàn tơ lụa mặc vào rất thoải mái nhưng cũng không được sạc thường xuyên vải vóc này toàn thứ quý giá nên đồ thai cần khá nhiều đến lúc tối tự cảm nghe vân thần báo tin tức nói mai p h i nương nương hầu hạ chọc thái hậu nương nương mất hứng bị p h a quỳ chuyện này là thật sao tự cảm n h ớ mày làm thế này cũng không giống như cung cách của thái hậu có vẻ không trí t ệ lắm bên ngoài đều nói như vậy còn nói tận mắt thấy mai p h i nương nương quỳ ngoài sân nữa vẻ mặt vân thường trắng b ệ t quỳ trong phòng còn có thể giữ lại chút thể diện bắt quỳ ngoài sân chính là không chở chút thể diện nào cho mai p h i rồi nét mặt tự cảm trở nên ngưng trọng người đi cẩn thận hỏi thăm một chút rốt cuộc vì sao thấy hậu lại xử phạt mai phi như vậy không thể vô duyên vô cớ phạt được trong này khẳng định có chuyện gì đó mà người khác không biết dạ nhưng có lẽ sẽ không dễ ra hỏi được tin tức thọ khen cung kia canh chừng nghiêm ngặt chỉ có thể hỏi thăm tự h i cảnh cung nô tỳ sẽ đi ngay vân thường vội vã đi ra ngoài thọ khen cung là chỗ thái hậu tường cao c ổ n g kính người nghiêm không thể hỏi tin tức gì khi cảnh cung kia là địa bàn của mai phi muốn hỏi thăm tin tức cũng không quá dễ dàng mai phi ở trong cung cũng vài năm hẳn là phòng thủ cung điện của mình cũng nắm trong tay không đợi được phân thường thăm dò ra tin tức trở về ngay sau đó tờ cẩm lại tiếp nhận được tin tức trần đức an truyền đến tiêu kỵ trách cứ mai phi vậy đúng là tiêu kỳ đứng ở bên thái hậu tự c ả m hơi n h í t môi phớt phớt ta cho trang đức an đi xuống suy nghĩ một chút liền nói với diện mi đi tìm vân thường trở về không cần phải hỏi thăm nữa diện mi ngẩn người nhưng vẫn lập tức trả lời vâng nô tỳ sẽ đi ngay từ cảm nhìn diện mi đi ra ngoài mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nàng luôn có cảm giác ngày hôm nay m a y p h i suối quẩy chịu phạt đây hẳn là t h ấ y hậu đang nhắm tới mình m a y phi cũng là người phe hoàng hậu lại chịu phạt và nghe khiển trách trước đúng ngày mình sẽ phải tới hầu bệnh từ cảm cũng không có cách nào không nghĩ như vậy bồi tối lúc tiêu kỳ tới t ư cảm một chữ cũng không hỏi chuyện liên quan tới mai phi nhìn từ cách tiêu kỳ trách phạt thì chắc là mai phi bị thái hậu bắt được sai lầm nói như vậy ngày mai mình đi thể nào cũng bị thái hậu hành hạ nhưng nhất quyết không để bà ta bắt được sai sót gì nàng hạ quyết tâm cũng không muốn tiêu kỳ vốn đã mệt mỏi một ngày còn phải lo lắng thêm cho nàng nữa tiêu kỳ vốn cho rằng t ư cảm sẽ hỏi gì đó kết quả nàng chẳng hỏi bất cứ điều gì tiêu kỳ đ ạ i cảm thấy không yên lòng nắm tay t ự cẩm rồi nói nàng đừng sợ ngày mai cứ bình tĩnh là được hôm nay do mai phi quá sơ ý nên mới chọc giận thái hậu như vậy cho tới bây giờ cuộc đời này của tỷ đều là chọc người khác chắc chắn không có chuyện bị người khác phạm đến đầu còn phải nhẫn nhịn nút xuống hơn nữa có phải cứ nhẫn nhịn mà người ta c h i a bỏ qua sao thái hậu có thể làm mất thể diện của mai phi nhưng nếu ngày mai thái hậu cũng dám đối xử với nàng như thế nàng sẽ không nhẫn nhịn chịu nhục như vậy có điều n g à y trước mặt tiêu kỳ những suy nghĩ này cũng không thể nói ra chỉ mỉm cười rồi nói hoàng thượng cứ việc yên tâm n g à y cả người thiếp cũng có thể chiếu cố thỏa đáng nhất định sẽ tận tâm tận lực với thái hậu nương nương tiêu kỳ nhìn tự cảm cười đột nhiên liền có cảm giác mình ngốc ngốc không hiểu sao đột nhiên có cảm giác lo lắng thà cho thái hậu tự cảm bế con trai lại ba người một nhà cùng ngồi chơi một canh giờ chủ yếu là tiêu kỳ chơi đùa với con trai nàng ở bên cạnh thiêu thùa mai vá nhìn thấy tới giờ bèn gọi bà vú bế con trai đi trẻ con phải luyện thói quen ngủ sớm dậy sớm mới tốt ngày mai người lớn cũng bận rộn nhiều việc nữa tắt đèn thả màn Tự cảm tự trấn định tinh thần sau đó nhắm mắt lại liền ngủ tiêu kỳ còn nghĩ định n h ậ n dò i tự cảm vài câu kết quả mới nghĩ một lát xoay đầu lại đã thấy tự cảm đã ngủ mất sáng sớm hôm sau tự cảm thức dậy sớm hơn so với tiêu kỳ quả thật là tình huống hiếm có r ử a tay lau mặt trang điểm thay quần áo tiêu kỳ ngồi dậy nhìn tự cảm khí thế như hổ cũng hạ q u ý t tâm hôm nay hạ triều phải đi thọ khen cung hy vọng đừng xảy ra chuyện gì đối với tính cách của tự cảm tiêu kỳ không dám nói là hiểu rõ trăm phần trăm nhưng hắn tự nhận cũng hiểu được tám chín phần cho nên lúc làm triều đã cảm thấy mắt nhái liên hồi trái tim cuốn đột nhanh hơn ngày thường vậy mà ngày hôm nay trên triều đình vấn đề cắm biển phía nam đã bị các đại thần tranh cãi kịch liệt hải tặc hoành à n h hung hăng ngang ngược không điếm xịa tới quan lính triều đình thậm chí quan viên và hải tặc còn lén lút giao dịch không kỳ nể âm thầm vơ vét của cải cho nên dân chúng làm than sinh linh đồi tháng một vùng duyên hải về vấn đề cắm biển từ thời tiên đấy ý kiến mở hay cắm đã không đồng nhất do đó trên triều đình không thiếu vì chuyện này mà nảy sinh tranh chấp vụ thu hoạch mới vừa qua dân chúng mới vừa có tiền sau khi bán lương thực thực phẩm thu hoạch hải t ạ c đã có kế hoạch thừa dịp lên bờ lúc ban đêm đánh cướp giết người không từ bất cứ việc xấu nào sáng nay binh bộ thượng thư trình tấu chuyện này có cắm biển có xuất bình hay không trên triều đình chia làm hai phái tranh cãi không ngừng phái chủ chiến lấy tiêu kỳ đứng đầu đề cao uy phong đại vực kiên quyết không cho phép bất luận hải tặc nào bước chân vào đại vực phái chủ hòa lấy thế s a đứng đầu kiêu quốc hố còn thiếu xuất bình không có tiền nếu xảy ra chiến sự sẽ làm kinh động dân chúng ảnh hưởng tới thực lực của cả nước tạ quốc công căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình tần tự xuyên từng đ ề u phản bác ở trên triều đình hai người ngôn ngữ như đao kiếm miệng l ư i sắc sảo khiến cả đám quan viên còn lại đều trừng mắt há miệng chuyện này liên quan trọng đại ngay cả tiêu kỳ cũng chưa dám vội vàng kết luận không thể đưa ra kết quả ngay liền phất tay áo bãi triều sau khi bãi triều tiêu kỳ tuyên tần tự xuyên tôi thịnh dương ý kiến trong thư phòng t ô thịnh dương đứng im lặng mắt nhìn mũi mũi nhìn t r á n một mắt biết với tầng tự xuyên. Kể từ khi vào thư phòng, ánh mắt tầng tự vẻ với vào không Kể khi phòng, ánh quen xuyên. ngựa xuyên chuyện ũ n g k ô tôi n nhìn thịnh dương một cái, thẳng táp đứng g chỗ một táp t cái, i đó. ê kỳ ngồi ngựa án, nhú tiên nhìn về phía tầng sau đầu u mà chặt, phía tự về x ê n rồi hỏi. h c u y s u ố t binh bình bộ binh có đ ộ n g tình gì hay không bẩm hoàng thượng b i n h bộ thượng thư cũng không biểu lộ lập trường rõ ràng trong tình huống này vi thần nhận thấy nếu như hoàng thượng kiên quyết s u ố t binh thượng thư đại nhân sẽ không hết sức cản trở tần tự xuyên trầm giọng nói từ lúc hắn ta tới bộ binh nhận chức liền phát hiện thượng thư đại nhân là người rất có ý tứ người này không hẳn là phe t h ế g i a cũng không hẳn là nhóm bình dân cứ thế ở giữa hai phái qua lại nhớ tới kiếp trước người này cũng đứng trên vị trí này nhiều năm giờ tinh tế ngẫm đại cũng có liên quan nhiều tới vị trí hiện tại của hắn ta trùng sinh một đời một lần nữa trải qua chuyện kiếp trước cũng làm cho bản thân hắn phát hiện rất nhiều nơi trước kia chưa từng chú ý ví dụ như đại nhân đ ó n g lành xương thường thư binh bộ này nếu binh bộ đồng ý xuất b i n h e là muốn lấy tiền nên họ bộ sẽ không dễ dàng họ sẽ viện cớ để không phải xuất bạc tiêu kỳ nhìn tân t ử xuyên rồi nói chuyện này không phải là chuyện đùa có thể lấy một số lượng bạc lớn từ tay vương tân duệ cũng không phải là chuyện dễ vì vương thượng thư vốn cao kiệt ngay cả hoàng thượng cũng không có biện pháp quốc gia có bao nhiêu chỗ cần dùng đ í n h tiền hắn ta có thể xử thì xử rất chặt chỗ không thể xử cũng phải nghĩ biện pháp cắt s é n giảm bớt lần trước thượng thư hình bộ tà quốc công muốn dùng một khoản tiền từ hộ bộ cũng bị vương thượng thư m ặ t sắc vô tình cự tuyệt vì chuyện này mà hai người ghét nhau ra mặt không ai n h ậ n ai cả nếu như hoàng thượng tin được vi thần vì thần nguyện vị hoàng thượng phân ưu giải nạn tần ấy khanh vị nước phân ưu trậm r ấ t vui mừng vậy chuyện này liền giao cho khanh đi tiêu kỳ rất hài lòng vì trạng nguyên lang thức thời do mình bổ nhiệm quay đầu nhìn sang phía t ô t h ị n h dương rồi nói tô ấy khanh nếu như trậm lệnh cho khanh mang binh lính tiêu diệt khanh xem có bao nhiêu phần thắng lời vừa nói ra không cần nói tô thịnh dương n g a y cả tầng tự xuyên cũng kinh hãi khẽ liếc mắt nhìn tô thịnh dương kiếp trước tự cảm ở trong cung mất sớm thế cho nên cha con tô gia cũng không có cơ hội nào xoay mình không nghĩ tới cuộc đời này tự cảm sống rất tốt tô gia cũng có một nhân sinh mới rạng rỡ hơn nhiều nhưng hắn ta cũng có thể trùng sinh vì vận mệnh người khác thay đổi cũng là điều có thể lý giải chỉ là không nghĩ tới hoàng thượng lại dám dò việc trọng đại này cho một người chưa từng dẫn binh ra chiến trận như đại cửu huynh tô thịnh dương chưa bao giờ lãnh binh đánh giặc nghe hoàng thượng hỏi như vậy không khỏi hơi chần chờ hắn ta suy nghĩ một lát rồi mới trả lời vì thần được hoàng thượng tín nhiệm trong lòng vạn phần cảm kích càm nguyện vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi trong tình huống này lãnh binh là chuyện liên quan trọng đại vi thần mặc dù đọc qua binh thư nhưng chỉ là lý luận suông không dám tùy tuệ ngạo n mạn do đó thần nguyện dẫn đầu hoàng thượng chỉ đâu thần theo đó tôi t h ị n h d ư n g u y ệ n ý đi chiến trường rèn luyện nhưng cũng không có ngạo khí lớn như vậy có thể xuất binh liền thống l ĩ n h ba quân chẳng qua nếu có thể dẫn đầu đi theo các l ã o tướng học tập rèn luyện cũng là chuyện khó cầu được tô thịnh dương tràm ổn c h á n h chắn đ ồ tiêu kỳ khá t h ư ợ n g thức hắn cũng chỉ nhất thời suy nghĩ nôn nấu mới thử nói ra lời ấy nếu như tô thịnh dương thật sự đáp ứng hắn cũng sẽ không đồng ý trách nhiệm thống lĩnh ba quân cực kỳ trọng đại chỉ dựa vào việc tô thịnh dương chưa từng có chiến công gì muốn thống lĩnh ba quân khiến người ta phục tùng là chuyện cực kỳ khó nhưng nếu hắn ta dẫn đầu còn có thể lập nhiều chiến công từ từ tích lũy kinh nghiệm sau này có thể đạt được danh phòng trong quân ngũ từng bước từng bước đi lên vị trí cao hơn tô thịnh dương có bản lĩnh chỉ thiếu cơ hội sợ chính mình đẩy một cái nếu quả thật có thể đại thắng trở về đến lúc đó người nhà tự cẩm cũng có thể nâng lên một bước hơn nữa tô g i a vì hắn thu thập quân tâm quân quyền trong tay mình cũng có thể dần dần thu về tiêu kỳ liên bàn kỹ việc diệt trừ hải tặc kiếp trước tần tự xuyên cũng mất khá nhiều tâm tư cho chuyện này năm đó hắn ta lấy tư cách một thư sinh yếu đuối làm tùy tùng đi theo đoàn quân xuất chinh cho nên việc này thật đúng là có quyền lên tiếng hơn nữa tiêu kỳ cố ý để hắn ta rèn luyện bên lục bộ cho nên lúc ấy hắn ta bàn việc bên lục bộ cực kỳ tỉ mỉ quả thật lòi thuộc như lòng bàn tay quân thần đàm luận cực kỳ sung sướng tô thịnh dương ở một bên lâu lâu cũng thêm v à i ý kiến về mặt quân sự chờ đến khi trong lòng tiêu kỳ đã có kế hoạch cơ bản ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đã sắp tới trưa rồi lúc ấy trong lòng rối lên cũng có chút đứng ngồi không yên không biết rõ tự cảm ở bên thọ khen cung như thế nào trong lòng vội vàng tiêu kỳ liền nói với hai người hôm nay nói tới đây thôi ngày mai sẽ bàn cụ thể hai vị ấy khanh lui xuống trước đi dạ hai người cùng đáp lời khòm lưng lui khỏi đại điện đợi đến khi hai người ra khỏi phạm vi sùng minh điện được m ộ t đoạn xa chỉ một k h á c thời gian liền nhìn thấy hoàng thượng vội vã đi sang hậu cung tô thịnh dương và tần tự xuyên thu hồi ánh mắt hai bên nhìn nhau thoáng qua lập tức cũng hơi lúng túng tô thịnh dương đang muốn chắp tay đi trước một bước thì nghe thấy tần tự xuyên nói nếu như tô quỳnh có thời gian không biết có thể tới nhà uống chán trà hay không ta có mấy vấn đề quân sự phía nam cần quân hỗ h trợ một chút l â ngày m tôi thịnh dương hơi n h é t không nghĩ tới tần tự xuyên l à có thể nhắc tới chuyện quân sự phía nam duyên hải đại v ậ t phải biết đây là chuyện cơ mật của bộ binh không phải là vị trí bây giờ của tần tự xuyên có thể biết được nghĩ tới đó s á t mặt mang theo vài tiên nghi hoặc người làm cách nào mà biết được chứ nghe tôi thịnh dương hỏi tần tự xuyên nhẹ nhàng cười đương nhiên không thể nói vì kiếp trước ta đã biết rõ chỉ nói mèo chuột đều có đạo đương nhiên ta có cách của mình hoàng thượng là bậc quân vương hùng tài đại lược sớm đã có kế hoạch quân sự tại dương hải phía nam để diệt trừ hải tặc ta chẳng qua là kẻ tầm thường quan sát tỉ mỉ khắp nơi mà thôi tô thịnh dương không hề muốn thiếu nợ tần tự xuyên quá nhiều chuyện kiều xa lần trước còn chưa có cơ hội đáp trả nghĩ tới đây liền vừa cười vừa nói tình ý của người ta tâm lĩnh nhưng chuyện này còn không làm khó được ta nếu hoàng thượng đã có kết luận về chuyện xuất binh ta sẽ dùng bản lĩnh của mình để điều tra kỹ càng xin cáo từ trước kẻ này tính cách kiên cường bướng bỉnh vẫn y như năm xưa tần tự xuyên nhìn theo bóng lưng tô thịnh dương một hồi lâu sau mới nhấc chân đi ra ngoài tô thịnh dương hiện đang chưởng quản kêu long vệ muốn lấy đến bản đồ bố phòng quân sự cũng không phải là chuyện khó khăn gì nhưng khẩu khí hắn ta khẳng định như vậy vẫn khiến tần tự xuyên hơi bất ngờ nhưng thấy này cũng tốt người như vậy mới có thể che chở tốt cho t ự c ả m không phải sao chứ tiêu kỳ không biết rõ tôi thịnh dương và tần tự suy nói chuyện chỉ vội vã đi thẳng sang thọ khen cung khi hắn tới cũng cảm giác được thọ khen cung yên tĩnh không sống bình thường yên tĩnh tới mức khiến tiêu kỳ càng bất an chân càng bước nhanh hơn mấy phần cùng nhân thọ khen cung nhìn thấy hoàng thượng tới cùng nhau quỳ xuống đất hành lễ tiêu kỳ vung tay lên bước lên bậc thang đi vào trong nội điện mới đi vài bước thì đã gặp thi cô cô từ bên trong đi ra ngoài thi cô cô vừa thấy được hoàng thượng vội vàng dừng lại quỳ gói hành l ẫ y đô tỳ thỉnh an hoàng thượng đứng lên đi tiêu kỳ nghiêm mặt nói thi cô cô đứng dậy mang trên mặt tươi cười hôm nay hoàng thượng tới hơi t r ễ thấy hậu nương nương đã nghỉ ngơi rồi không lẽ trách hắn tới muộn đến nỗi thấy hậu cũng ngủ rồi tiêu kỳ nhìn thoáng qua thi cô cô chỉ thản nhiên nói hôm nay tinh thần mẫu hậu ra sao thấy y đến nói thế nào thi cô cô nghe hoàng thượng không trả lời mình mà nói sang chuyện khác trong lòng dừng lại một cái ngoài miệng lại nói hôm nay tinh thần thấy hậu nương nương không tốt lắm hôm qua mai phi chủ tử làm thấy hậu tức giận thấy y nói là út khí không tan nên đã cho uống phương thuốc thuận khí sau đó liền nằm ngủ rồi tiêu kỳ nhẹ nhàng c ậ t đầu hôm nay là ai hầu bệnh thì cô cô nghe vậy thì bất ngờ nhìn hoàng thượng một cái lẽ nào hoàng thượng không biết hôm nay hầu bệnh là hi phi hôm qua buổi tối hoàng thượng ở hộp nghi điện chuyện này không hợp lý nghĩ tới đây nét mặt thi cô cô hơi khựng lại vội vàng nói bẩm hoàng thượng hôm nay là hi phi nương nương hầu bệnh giờ đang ở bên trong mà lời thi cô cô còn chưa dứt thì đã thấy cơn gió sát qua người bà ta định thần nhìn lại thì nào còn thấy bóng dáng của hoàng đế lập tức giận dữ không t h ở nổi hoàng thượng vội vã như vậy chẳng lẽ sợ thái hậu hành hi phi sao nghĩ tới đây nét mặt thi cô cô càng không tốt nghĩ đến hôm nay hi phi đến hầu bệnh không chỉ không bị bọn họ hành hạ mà ngược lại hi phi còn hành hạ thái hậu mệt mỏi muốn chết bà ta còn chưa cáo trạng m à hoàng thượng đã thể hiện thái độ như vậy rồi khó trách t h ấ y hậu nương nương nói hi phi là đại địch thì cô cô nghĩ tới đây cũng không dám trì hoãn xoay người đi theo vào t h ấ y hậu thật sự ngủ không phải đã buồn ngủ mà là bị hi phi làm tức tới mệt mỏi t h i cô cô mới vén rèm đi vào liếc mắt nhìn liền thấy hoàng thượng đang nắm tay quan sát hi phi từ đầu tới chân làm như thấy hậu khiến hi phi chịu bao nhiêu ú t ức thật sự là oan chết người rồi từ cảm xem canh giờ hôm nay tiêu kỳ tới hơi rễ trong lòng liền hiểu được khẳng định là triều đình có chuyện l à m chậm rễ thấy ánh mắt hắn quan sát mình trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm thấy t h i cô cô cũng cùng theo vào bèn chậm rãi thu tay lại nhìn hắn rồi nói phần thiếp vai trà cho hoàng thượng người ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi ạ t i ê u kỳ liền bị tự cảm kéo ngồi xuống giường nhìn tự cảm xoay người đi sang phòng trà thấy hậu đang nghỉ ngơi ở trong phòng ngủ lúc này t i ê u kỳ cũng không tiện đi vào thăm hỏi do đó một mình n g ồ i đó cũng không thấy tự nhiên thì cô cô đứng ở một bên cũng nghiêm mặt có mấy l ờ i khó nói ra miệng trong lòng do do dự dự vừa lúc đó từ c ẩ m nâng khay trà trong tay vào trên khay trà đặt chén trà nàng bưng trà dâng cho tiêu kỳ vừa cười vừa nói chỗ thấy hậu nương nương thường xuyên chuẩn bị trà hoàng t h ư ợ n g thích uống người nếm thử có phải hương vị này hay không từ c ẩ m vừa dứt lời còn từ tay bưng chén trà đưa tới tiêu kỳ d ư ơ n g mắt nhìn từ c ẩ m một cái thuận tay nhận chén trà khẽ n h ắ p một cái hơi nhíu mài khá i nóng nhưng mặt vẫn không đổi sắc n ú ố t xuống thì cô cô đứng một bên nhìn thấy cảnh này không khỏi sững sờ trong lúc nhất thời nhìn ánh mắt về phía hi phi trở nên phức tạp khó tả hoàng thượng là ở bên thái hậu mà lớn lên các thói quen ăn uống sinh hoạt của hoàng thượng thì cô cô ở gần thái hậu hầu hạ nhiều năm như vậy có thể nói là hiểu rõ ràng hoàng thượng không thích uống trà nóng mỗi lần pha trà cũng chỉ bảy phần nhiệt hi phi ngâm bình trà này bà ta thấy hơi nước bay lên thì biết là còn rất nóng vậy mà hoàng thượng không chỉ uống ngay cả chút mất hứng lời trách cứ cũng không có tự cảm mỉm cười ngồi trên ghế con ở trong cung của thái hậu nàng chẳng qua là một hi phi đương nhiên không có tư cách ngồi đối diện với hoàng đế trên sạp lớn không thể để thi cô cô tìm được bất cứ sai lầm nào lấy cớ khiển trách nàng tự cảm cực kỳ nhu hòa ngồi trên ghế con sau đó đẩy đĩa anh đào đặt trên bàn về p h í a hắn cũng không nói bất l ậ n lời nào tiêu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m đĩa anh đào đặt trên bàn hắn thích ăn anh đào tươi không thích ăn kiểu ngâm chua ngọt như thế này đầu tiên là uống t r i nóng rồi tới anh đào chua ngọt lúc ấy làm gì tiêu kỳ không hiểu đây là tử cảm vòng vèo thị uy viết thi cô cô rồi để hoàn thành vai trò đạo cụ quan trọng để thụy y người khác tiêu kỳ lặng yên lặng yên nhặt một viên anh đào đưa vào miệng sau đó bình thản nhảy n ú ố t xuống rồi nâng chén trà uống một n g ậ m đối với sự phối hợp của tiêu kỳ tự cảm tỏ ra hoàn toàn không phát hiện cười mỉm rồi nói thì cô cô nói với thần thiếp thuở nhỏ hoàng thượng đã thích ăn anh đào như vậy trước đây thần thiếp không nghe hoàng thượng nói qua sau khi cô cô nói thần thiếp liền cố ý chuẩn bị đĩa anh đào này cho hoàng thượng quả nhiên người thích ăn cuộc đời này thì cô cô ở trong hậu cung gặp qua rất nhiều người nhưng chưa từng gặp phải người nào nói thẳng nói thật như vậy trong lúc nhất thời trên trán đổ mồ hôi cúi thấp đầu im lặng không đ ê n tiếng nguyên nghĩ tới để hi phi xấu mặt không nghĩ tới người này lại còn nói toàn bộ ngay trước mặt hoàng thượng nhìn vẻ mặt thuần khiết tươi cười của nàng thi cô cô thậm chí cũng không hiểu rõ hi phi là thật ngốc hay là giã ngu nữa t i ê u kỳ nghe vậy liền nhìn thi cô cô một cái rồi nhìn sang tự c ả m không điếm xỉa tới nói hôm nay có phụng dưỡng thấy hậu tốt hay không chẳng hề trả lời mấy câu trước từ cảm cười ngọt ngào cực kỳ vui vẻ nói thái hậu nương nương ô m nhu hiền hòa kỳ thật thần thiếp cũng không phải mất công sức gì điều có thi cô cô ở đây làm gì cần tới thần thiếp với động tay động chân chứ thần thiếp chỉ nói chuyện vài lời với thái hậu nương nương bưng t r à đưa điểm tâm thoải mái cực kỳ có điều thần thiếp quá vô dụng trong lòng cực kỳ băn g khoăn thì cô cô hơi nhếch môi b ư n g chén trà cũng làm đổ d ầ n điểm tâm thì suýt nữa làm bẩn người thái hậu mặc dù trong này cũng có lý do thái hậu làm khó dễ nhưng hi phi đâu có giống hầu bệnh chứ chẳng qua thái hậu dạy dỗ mấy câu kết quả khóc lóc như mưa thật giống như chu ủ ỷ quốc không cần nói hi phi ngay cả hiền phi và mai phi đến hầu bệnh không người nào không phải nếm thử trước khi dân trà b ê n điểm tâm làm sao tới lượt hi phi thì giống như chịu ă n ức bình thường hoàng thượng dùng bữa cũng phải có thấy dám hầu thiện nếu m ó n ăn trước đây là quy củ mấy việc kia làm không xong thái hậu cũng không chấp nhận liền kêu nàng ta cùng trò chuyện kết quả không biết là hi phi này quá t h u ầ n lương ngốc nghếch hay là quá thông minh nói ba câu thì c h ẳ n g hỏng thái hậu hai câu vậy mà không thể kiếm được sai sót nào của nàng ta mà trị tội cơ bản những lời nàng ta nói đều là lời thật chính là nghe không thuận tay thôi mới nói một câu nhà mẹ đẻ hi p i bị dòng chính tô gia khúc châu trục suốt ra ngoài hi p i điền lao lệ nói mong thái hậu làm chủ nhắc một câu hi p i không thể đọc chiếm thình sủng hi p i điền tỏ ra đau khổ tố cáo với thái hậu hoàng thượng không dễ hầu hạ chút nào tính tình nghiêm khắc hay sầm mặt cung nhân bên ngoài hay bị quản công công phạt học quy củ mong t h ấ y hậu chỉ điểm v à i lời k i ề u hi phi phải chung sống hòa thuận với các tần phi khác trong hậu cung hi phi liền tỏ ra khổ sở nói bản thân không dám đi lại nhiều trong hậu cung từ lúc tiến cung trên cơ bản ở trong cung của mình rất hiếm khi ra ngoài thật sự là không biết lại đắc tội với ai mà nói nàng không hòa thuận với các tỉ mùi khác lại mong t h ấ y hậu chỉ điểm thái hậu nói thẳng hi phi sau này không thể chiếm cứ hoàng đế hi phi liền giơ hai tay kêu a n nói thẳng nàng chưa từng chiếm cứ hoàng thượng ngay cả cùng nhân bên cạnh mình cũng chưa từng tới mời hoàng thượng giá l à m cầu sủng ý tứ trong lời này chính là bản thân hoàng thượng thích đi tới di cùng hiên chẳng có chút quan hệ nào tới nàng t h á i hậu nói vậy là ăn ổ n cho người khác không cần nói thấy hậu nương nương ngay cả thi cô cô ở trung cung nhiều năm như vậy thật sự lần đầu tiên gặp kiểu người như hi phi đơn giản thẳng thắn người căn bản không có cách nào đối phó thi cô cô thậm chí còn hơi hoài nghi hoàng thượng thích hi phi như thế lẽ nào cũng là vì hi phi có tính cách đơn giản như vậy liếc mắt thì biết ngay nghĩ gì d y khống chế nhất là bây giờ hoàng thượng đang trọng dụng cha con tô gia ở trong hậu cung sủng ái hi phi khó trách không phải là thú đoạn trấn an cha con tô r a nhưng đây chỉ là ý nghĩ trước đó bây giờ nhìn hi phi thản nhiên bưng t r à nóng nếu không nhìn ra hoàng thượng không thích t r à nóng thì quả thật là ngốc rồi lại thấy hoàng thượng rõ ràng không thích anh đào chua ngọt nhưng hi phi đưa tới lại mặc không đòi s á c ăn một viên bà ta lại nhìn không được nghĩ không phải là hi phi quá ngốc mà thật ra do hoàng thượng dung túng mà thành rồi không thích uống t r à nóng không thích ăn mứt hoa quả chỉ cần nói một chữ không là được nhưng ngay cả nét mặt cũng không thay đổi không có chút nào thể hiện là không thích thì p h i có thể nhìn ra được mới là lạ nghe xong lời tự cảm nói tiêu kỳ trong lòng lặng yên ngoài miệng lại chậm rãi nói ấy p h i nói rất đúng thấy hậu tất nhiên là tốt nàng phải học tập nhiều mới được t h ầ n t h i ế p biết mà ngày hôm nay thì cô cô còn dạy t h ầ n t h i ế p mấy chuyện nữa tự cảm cười vui vẻ ngọt ngào giống như những gì thi cô cô dạy đều là chuyện tốt trong vẻ mặt tự cảm tiêu kỳ có thể đoán được tự cảm bị khó xử hơn nữa còn không phải khó xử bình thường có điều chưa ăn thì t h o i d ư ờ n h ư còn chiếm thượng phong không thấy thái hậu cũng đi nghỉ ngơi rồi hay sao nhất định là bị t ứ c lắm nhìn cũng không muốn nhìn tự cảm lấy một cái lòng vốn đang lo lắng lại vững vàng trở về nhưng tiêu kỳ cũng hơi tò mò hôm qua người cơ trí thông minh như mai phi còn bị phạt sang ngày hôm nay t ế i lượt tự cảm lại không xảy ra chuyện gì vậy chứ trong đầu bao nhiêu nghi hoặc sau khi xác định tự cảm không có chuyện gì tiêu kỳ cũng không ăn trưa lại vội vã về sùng minh điện trước khi đi ngay trước mặt thi cô cô nhìn tự cảm rồi nói nàng không cần lo lắng cho thánh nhi t r ă m đã sai quảng trường an bé còn tới thiên điện sùng minh điện nàng cứ ở chỗ này hầu hạ phụng dưỡng thấy hầu cho tốt là được rồi tự cảm trong lòng hồi h ợ p tiêu kỳ đây là công khai nhắc nhở thi cô cô thấy hậu ép buộc tự cảm đến chữa bệnh hắn liền đem con trai mang đến bên cạnh mình tự mình nuôi dưỡng hoàng tử được nuôi dưỡng bên cạnh hoàng đế lại là hoàng trưởng tử tầm quan trọng trở nên khác biệt tiêu kỳ không đề cập tới chuyện miễn tự cảm hậu bệnh nhưng lại vòng vèo uy hiếp người khác người này gian xảo thật tiếp tục giữ nguyên vẻ ngốc nghếch dịu dàng tự cảm vung khăn tay mang theo nụ cười ngọt ngào tiễn tiêu kỳ rời khỏi quay người lại đi vào vừa cười với thi cô cô vừa hỏi cô cô không biết buổi chiều thấy hậu nương nương thích uống loại trà gì ăn món gì đi bản cung cho người chuẩn bị trước bản cung tay chân vụn về đừng để tới lúc đó nương nương chịu đói chịu khác lại thành tội lớn rồi dứt lời nhìn thi cô cô cười sáng lạng mặt mũi tràn đầy mong đợi thì cô cô đối diện với khuôn mặt như thế dù có m ô n vàn g pháp bảo nơi tai cũng cảm thấy không thể cách nào phân biệt hi phi này rốt cuộc là thật ngốc hay giả ngu buổi chiều còn muốn hành hạ nương nương nữa sao chứ thì cô cô sẽ không cho hi phi cơ hội này liền vừa cười vừa nói nương nương cứ nghỉ ngơi một chút đi c h ờ thấy hậu tỉnh lại sẽ phân phó sao vậy sao được chứ thái hậu nương nương ngã bệnh nằm trên giường nếu bản cung đã đến hầu bệnh thì không thể không làm gì tự nhiên là phải thành tâm tận hiếu với thái hậu nương nương cô cô không cần lo lắng mặc dù bản cung ngốc nhưng chăm chỉ có thể b ù kém cỏi mà thái hậu cũng không phải là ngủ thật mà đích xác không muốn nhìn thấy mặt của hi phi lúc ấy qua tấm rèm ngăn phòng nghe thấy lời hi phi nói lập tức cảm thấy cực kỳ đau đầu Hi phi này quả thật chính là dầu muối không tiếng thủy h ỏ a bất xâm mà kệ người nói cái gì người ta đều có thể giải thích rõ ràng ranh mạch rõ ràng đào cho nàng ta một cái hố người ta không chỉ t ự mình nhảy xuống còn kéo người nhảy cùng gặp phải người như vậy ngay cả thông tuệ như thái hậu cũng đ a i đầu tìm cách đối phó cảm giác bất lực trước kẻ địch quả thật khiến người ta khó chịu không thấy chịu nổi mặc dù hoàng đế không phải do thái hậu thân sinh nhưng nuôi dưỡng bao nhiêu năm tính cách của hắn thấy hậu phân khái hiểu rõ bây giờ s ư y nghĩ lại hoàng thượng thích hi phi thế này chỉ sợ có liên quan tới tính cách thẳng thắn bộc trực đến đơn giản của hi phi nếu là như vậy thái hậu n h ờ n h ờ mắt bà cũng chỉ có thể từ khía cạnh này mà ra tay không thể nhìn chỗ linh di không chút tiến triển ngay cả muốn gần gũi hoàng thượng cũng không có cơ hội được một ngày hầu bệnh này tự cảm cũng không cảm thấy mệt mỏi mà trở về hợp nghi điện sau khi trở về vẫn chưa thấy tiêu kỳ tự cảm điện ôm con trai chơi một chút đứa bé hai mắt tròn vo đen đáy nhìn mẫu thân chằm chằm nhìn ánh mắt của con trai trái tim tự cảm bỗng thấy mềm mại dịu dàng mặc dù có lẽ con trai nàng còn chưa biết mẹ ruột là gì nhưng bé thân thiết với nàng l à thật thấy nàng là rất vui vẻ cũng l à thật giờ cánh tay nhỏ m ậ p mạp đòi nàng bế cũng là thật bé còn chưa đầy ba tháng ngày c á i đầu còn chưa ngẩng cao được tự cảm bế ngang lưng bé khẽ đưa nhẹ một cái dục thánh điện thích cười toe toét có vẻ rất thích thú cảm giác bay bay nhẹ nhàng này lúc tiêu kỳ trở lại liền nhìn thấy tự cảm ôm con trai chơi trò tung bay gương mặt của người lớn lẫn trẻ nhỏ đều tươi cười rạng rỡ khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ lay hôm nay sao lại về muộn như vậy chứ tự cảm nhìn tiêu kỳ đi tới hỏi cũng tới đầu giờ g ậ u rồi tiêu kỳ đi ra sau tắm bình phong thay quần áo tự cảm đã chuẩn bị sẵn y phục cho hắn tắm rửa qua bình phong nghe tiếng tiêu kỳ truyền tới phía nam không thấy bình t a chuẩn bị xuất binh đánh thổ phỉ tự cảm nghe vậy ngẩn người thổ phỉ sao thổ phỉ sao tự cảm buộc miệng hỏi một câu đám thổ phỉ này cũng không hề ít đánh một đám thì đám khác xuất hiện phải có binh đ í n h địa phương càng quét thường xuyên nhưng những loại thổ phỉ này đâu cần phải tiêu kỳ thân chinh xuống chiến diệt trừ chứ là hải tặc tiêu kỳ thay xong y phục đi ra ngoài thuận t a i liền bế con trai tự cảm đưa con cho tiêu kỳ b ế chị cảm thấy cánh tay cũng mỏi nhừ lúc ôm con trai chơi thì không cảm giác gì giờ còn b ế nữa mới phát hiện cánh tay điều mỏi hải t ạ c ở đâu vậy tự cảm hơi nhíu mài chuyện này cũng không đáng lo lắm đám hải t ạ c này phát sinh không may ít trong lịch sử trung quốc không cần lo lắng chỉ là một đám loạn dân mà thôi tiêu kỳ sợ tự cảm lo lắng liền nói mọi chuyện có vẻ đơn giản tỏ ra không phải là chuyện gì to t á c nghe giọng tiêu kỳ biết không phải là đại sự gì tự cảm cũng không để trong lòng nữa chỉ thuận miệng nói vẫn là biên phòng quá kém hải t ạ c đều dựa theo đảo mà phát sinh đại vực nên phát triển lực lượng biên phòng đến hải đảo xây dựng lực lượng tại chỗ di dời dân chúng cũng có thể ghi chép hộ tịch đưa các l ư u dân tới hải ngoại trở về an trí dân tâm an là trên biển an nhớ tới những thời kỳ bị bọn hải t ạ c tùy ý hoành à n h tự cảm liền không nhìn được thở dài bao nhiêu lương dân bị bức bách trở thành hải t ạ c trở thành tay sai của hải t ạ c nếu như có thể đưa những lưu dân này trở về an trí không biết rõ có thể bớt được bao nhiêu chuyện tự cảm cũng chỉ thuận miệng nói dù sao trong lịch sử những chuyện như vậy cũng đã xảy ra khó trách khỏi nảy sinh cảm thán nhưng vào tay tiêu kỳ lại hoàn toàn khác nhau hắn cẩn thận ngẫm lại những lời tự cảm cảm thán lại thật sự cảm thấy làm như vậy cũng rất có khả năng bèn cười nói với nàng nàng đừng nói nữa nàng nói như vậy làm như hiểu rõ lắm nhưng cũng phải chờ sau khi cử quan viên đến tìm hiểu rõ tình thế mới có thể kết luận được lý luận suôn sao tự cảm biết rõ liền cợt cợt đầu hoàng thượng nói rất có lý nàng cũng không thể an tâm thời đại này thật ra chưa có hải t ạ c cái gọi là hải t ạ c rất có thể đều là con dân đại v ậ t còn vì sao mà trở thành trộm cướp thì phải chờ tiêu kỳ phái người đi xuống cẩn thận điều tra làm rõ thấy d ụ c thánh chớp mắt buồn ngủ mà vẫn còn kiên cường c ố mở mắt tiêu kỳ liền cúi đầu hôn lên mặt con trai một cái đứng lên đi lại nhẹ nhàng dội bé ngủ tự cảm ngồi ở trên sạp lớn nâng một chén trà uống nghiêng đầu nhìn hai cha con người cổ đại đều có quy tắc ôm cháu không ôm con chắc là sợi nuông chiều sẽ thành hư mất nhưng kể từ sau khi sinh dục thánh tự cẩm cũng không thấy tiêu kỳ kiên kỵ như vậy không ôm con trai mình ngược lại bây giờ hắn thay tả cho con cũng rất thành thạo việc này cũng liên quan tới tập quán sinh hoạt của tự cẩm cho dù bây giờ người hầu hạ con trai có mười mấy người bà vú cũng có hai người chưa kể những người giữ phòng khác nhưng thầm là chuyện có liên quan tới con trai trên cơ bản đều là nàng tự mình làm nàng tin chắc tình cảm giữa cha mẹ con cái cũng phải bồi dưỡng mới có nàng không muốn lấy lý do con trai sinh ra trong hoàng tộc mà sau này lớn lên trở thành một hoàng tử không có thân tình chỉ có quyền thế vậy còn không bằng không sinh con ra tiêu kỳ giấu con trai ngủ ngon lại không muốn đặt con s a n g phòng bên ngủ bèn dứt khoát đặt con trai lên giường lớn của hai người tự cảm cũng không thấy lạ lần này cũng không phải là lần đầu tiên chỉ kiều vân thường nói với bà vú một tiếng chờ con ngủ sai lúc ấy hai người mới đi ăn cơm ngày hôm nay tự cảm cũng chưa ăn gì ở thọ khen cung thì làm sao dám ăn uống thật sự ngay cả uống nước cũng chỉ dám c h ạ môi m chứ không dám nuốt ai biết thấy hậu tâm h o à n g thủ lạc có bỏ thứ gì vào thức ăn thức uống của nàng hay không nàng không phải là cao thủ cung đấu cũng chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy này bảo vệ chính mình cho nên bây giờ rất đói nhìn tốc độ tự cảm ăn cơm tiêu kỳ gấp món ăn cho nàng hôm nay này chưa ăn gì sao tự cảm cũng không muốn gạt hắn nói thẳng ở thọ khen cung thiếp không dám ăn cái gì cả mặc dù có vẻ bụng dạy hẹp hòi có khả năng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử nhưng thiếp cũng không dám mạo hiểm dứt lời còn cười cười với tiêu kỳ khuê ra một hàm răng trắng toàn cung này chắc c h ẳ n g có nhiều người hy vọng thiếp sống lâu trăm tuổi cho nên thiếp chỉ có thể cẩn thận khắp nơi mà thôi lời này nói cũng hơi khó nghe tự c ả m không nghĩ tới tranh thủ tình cảm nhưng nhìn vẻ mặt của tiêu kỳ đầy oan uổng vẫn cảm thấy tiêu kỳ này bề ngoài thì lạnh như băng kỳ thật trong lòng rất ấm áp điều kiện tiên quyết là người phải đi vào được trái tim của hắn vậy thì có thể nhận được tình cảm của hắn vất vả cho nàng rồi tiêu kỳ gấp một miếng bánh nhân chả cua cho tự c ả m chẳng lẽ không phải nên chỉ trích nàng bụng dạy hẹp hòi sao tơ cẩm nháy mắt mấy cái khoan khoái nhận bánh nhai hai ba miếng thì nuốt xuống lại nghe tiêu kỳ nói biết rõ nàng không vui về sau sẽ từ từ tốt hơn lần này tiêu diệt thổ phỉ ta cố ý để ca ca nàng dẫn đầu c h ờ lúc hắn trở lại có thể được phong q u a n ngoài kêu long vệ bị dò cho giật mình chiếc muỗng trong tay của tơ cẩm suýt n ử a rơi xuống chén để ca ca của thiếp dẫn đầu sao được không vậy q u y n h ấy chưa từng ra chiến trường đừng làm đá c â y chân cho người ta chứ nếu không đừng để q u y n h ấy đi ca ca nàng là con trai duy nhất của tô gia đấy chỉ là đám hải tặc nhỏ n h ò i mà nàng đã sợ như vậy sao m à i này nếu đưa hắn ra biên quan ngăn địch chẳng phải nàng cũng không đồng ý gì chứ nhìn vẻ mặt của tư cảm kinh ngạc tới ngay người tiêu kỳ nhìn không được vỗ lên má nàng một cái hạ giọng nói nếu muốn có thực quyền thăng quan nhanh thì phải lập công trạng cho nên đây là hoàng đế bệ hạ bí mật để dành lối sao cho ca ca của nàng sao tự cẩm vạn phần trối rắm nhìn tiêu kỳ kỳ thật thiếp rất hy vọng ca ca có thể ra sức cho hoàng thượng nhưng thiếp cũng lại không muốn quỳnh ấy có nguy hiểm gì kỳ thật không cần công lao gì cả nhà t h â n thiếp cũng không nghĩ tới làm quyền thần một đời nếu không hoàng thượng thay người khác đi mấy chuyện đánh trận này cho dù không phải là chiến dịch lớn nhưng làm người dẫn đầu cũng phải ra chiến trường đ à o kiếm không có mát hơn nữa tô thịnh dương cũng không phải v ộ i tướng chuyên trách không phải chuyên nghiệp nếu bác đi thì không biết có được hay không nữa chưa thấy q u a người nào không có tiền đồ như nàng người ta đều cớp ư chỗ tốt cho nhà mình làm sao đến nàng lại vội vã để ra ngoài như vậy chứ tiêu kỳ thật sự lại tức cười nhà thiếp có đọc một con trai như vậy không thể tùy hứng ham quyền nếu so với người nhà khác có năm sáu bảy tám đứa con trai ai còn lo lắng chuyện này chứ nói vậy thì đúng là thật nhưng không thể tìm lời nào cho đẹp đẽ hơn m ộ t chút sao thấy tiêu kỳ nhìn mình với vẻ mặt hết thuốc chữa tự cảm ngượng ngùng cười một tiếng kỳ thật thiếp cũng biết nói những lời ngon ngọt thiếp cũng biết làm nũng thiếp cũng có thể đi vòng vèo để đòi điều mình muốn nhưng thiếp không muốn đối xử như thế với hoàng thượng hoàng thượng đừng nhìn thiếp như vậy thiếu không ngốc đâu chỉ là không muốn lừa dối người thôi tiêu kỳ thở dài s ơ tay vỗ đầu tự cảm được rồi ăn cơm đi chuyện lần này không cần lo lắng ca ca nàng có năng lực nếu đã xuất b i n h lần này nhất định phi ả kiến công lập nghiệp vừa là tiền đồ của hắn vừa là chỗ dựa cho nàng nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy tự cảm nuốt những lời định nói nhìn tiêu kỳ chớp chớp mắt hoàng thượng nói được thì làm được thiếp cũng không hiểu mấy chuyện này dù sao thiếp chỉ hy vọng ca ca có thể đi lành lặn về nguyên vẹn là được rồi nói xong chuyện này tiêu kỳ đầy hỏi chuyện xảy ra trong cung của thái hậu tự cảm sinh động mô tả toàn bộ quá trình r ằ n g co hoàng mỹ giữa mình và thái hậu cuối cùng cực kỳ đắc ý nhìn tiêu kỳ thái hậu nương nương chỉ trích thiếp ghen t ị không nhận bộ người khác nói vậy thần thiếp không chịu thái hậu nương nương bảo thiếp làm sao t i ế p điều đồng ý sau đó cũng thỉnh thái hậu nương nương chỉ bảo nhưng vấn đề là hoàng thượng không chịu phối hợp có tác dụng gì chứ cho nên hôm nay ở chỗ thái hậu nàng liền đẩy t a ra làm bình phong đúng hay không tiêu kỳ vì chính mình cầu nguyện khó trách sáng nay lúc tự cảm đi không thấy chút áp lực nào thì ra đã lên kế hoạch đạp mình xuống hố cho nàng điểm lưng rồi thiếp hoàn toàn không có chút ưu thế hay khả năng gì để chống lại thái hậu nương nương chỉ có thể lấy hoàng thượng mượn oai h n g thôi cho nên hoàng thượng đừng c a o kiệt như vậy chứ để thiếp mượn một chút uy phong giải quyết phiền toái lẽ nào hoàng thượng muốn thấy thiếp giống như mai phi bị phạt quỳ sao thiếp lại không phạm tội gì không muốn bị phạt đâu ghen t ị chính là tội lớn trong hậu cung này biết hay không tiêu kỳ nhìn tự cảm hoàn toàn không ý thức được điều này lập tức cảm thấy đau đầu hắn đã có thể dự liệu thấy hậu sẽ tìm hắn nói chuyện nghiêm túc